Bùi Hiền Hiền thở dài để điện thoại xuống Nhìn về phía Lâm Giai nói Gần đây cậu cứ hay nói Tống Như như vậy Có chuyện gì xảy ra sao Lâm Giai chỉ có thể đem chuyện gần đây Gặp được ngụy Lãng nói ra Tớ đã đi tới Olex rồi bọn họ dùng tiền để xua đuổi tớ Nói Tống Như trốn tránh không muốn gặp Vì sự nghiệp và sức khỏe của cô ta Không thể hiến tủy Nhưng tớ biết cô ta chính là một kẻ tiểu nhân Bùi Hiền Hiền lúc này mới hiểu ra Sao cậu lại đến Olex chứ Bây giờ mối quan hệ của quản lý Olex và Tống Như không được tốt Hận không thể giết chết Tống Như Cậu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cô ấy Vậy thì đã làm sao Lẽ nào bọn họ cố ý lừa tớ sao Bùi Hiền Hiển gật đầu Sao lại không thể Trong giới nghệ sĩ thì việc gì cũng có thể xảy ra Anh tớ không phải là một ví dụ điển hình sao Nghe cô nói như vậy Lâm Sai hình như hiểu được điều gì đó Từ đầu chí cuối Tống Như chưa bao giờ đáp lại nhưng chỉ có một mình Ngụy Lãng tiếp xúc với cô, lẽ nào? Anh ta nói, anh ta đã nói với Tống Như, lẽ nào nhất định là đã nói rồi sao? Bùi Hiển Hiển nắm chặt tay Lâm Sai, nghiêm túc nhìn chăm chú cặp mắt của cô. "Bệnh của tớ không phải do Tống Như gây ra, cô ấy có cứu tớ hay không? Tớ không có tư cách gì trách móc cô ấy, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng mà cậu cứ oán trách Tống Như như thế, đối với cô ấy là không công bằng." Nếu như người của Oleg lại đến tìm cậu, cậu đưa anh ta đến gặp tớ, tớ muốn chính miệng hỏi anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Giang nghe xong buổi hiện hiện nói, cảm thấy bản thân mình lúc trước quá kích động. Tớ sẽ đi tìm người khác có thể hiến tủy cho cậu, việc này tớ sẽ không nhắc lại nữa. Ừ, cảm ơn cậu. Tống Như liên tiếp mấy ngày làm việc, dường như không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi chụp ảnh bìa cho nhiều tạp chí, Lại nhận làm đại diện quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng, hình ảnh cô xuất hiện khắp mọi ngóc ngách trong tạp chí quốc tế. Quyết định của Tống Như không sai, sau khi tiêu dịch trạch rời khỏi ô lách, Trương Vân không để ý tới việc phong tỏa hoạt động của cô, ngược lại khiến Tống Như mượn cơ hội này, đạt được rất nhiều vinh quang. Những lời mời công việc hàng ngày, cô và chị Hy sẽ cùng nghiên cứu giải quyết. Những lời mời kế hoạch quay trục mô hình lớn, cô sẽ giao cho Dương Gia Cửu thay cô kiểm định xét duyệt. Lúc cùng bên nhãn hàng hiệu và đạo diễn bản bạc đều do Tống Như đích thân gặp. Sự ngay thẳng và lực tương tác của cô đã khiến cô chiếm được nhiều ưu thế. Ngoại giới đối với phong cách làm việc của cô, tán thường không thôi. Sự chú ý của Tống Như đều đặt trên công việc, không có thời gian chú ý đến tin tức trong nước. Cô cũng không nghĩ tới, giới nghệ sĩ đang nổi lên một trận gió lớn. Trương Vân lợi dụng mạng giao tiếp lúc trước của cô đào được những nghệ sĩ mới đến từ những công ty khác. Cô ta tuy không còn can thiệp vào lịch trình của Tống Như, nhưng vẫn luôn quan sát động thái của Tống Như. Nhìn thấy thành tích bây giờ của Tống Như trong giới thời trang quốc tế, cô ta đã biết là không thể ngăn cản được nữa. Chị Hi ngồi đối diện Tống Như, xem lịch trên điện thoại, tính toán còn mấy ngày trở về nước, sau đó cô có thể nhìn thấy Trần Viễn rồi. Tống Như không làm phiền cô, xoay người vào phòng ngủ, cô cũng nhớ Dương Gia Cửu, vì vậy vừa có thời gian rảnh là cô đã chat video với anh, chỉ có như vậy cô mới có thể đi vào giấc mộng. Dương Gia Cửu tuy là đang ở trong nước nhưng lại theo giấc ở Paris. Anh đang ở đầu dây bên kia sổ Tống Như ngủ, có lúc nghe thấy tiếng thở đều đều của Tống Như cũng không cúp máy cho đến sáng ngày hôm sau khi cô vừa tỉnh giấc là đã nghe thấy giọng nói của anh. Gia Cửu, em nhớ anh. Tống Như núp trong chăn, giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu. Thêm 3 ngày nữa là được về rồi. Tống Như kiên định nói, vâng, em có thể kiên trì, nhưng mà thật sự quá khó. Nhưng mà chúng ta mới xa nhau không tới một tuần thôi. Dương Gia Cửu cười khổ. Sắp được một tuần rồi, Tống Như cắn răng. Hay là anh không nhớ em là bao? Lúc em tiễn anh đi, anh không phải để lại thứ cần để lại rồi sao? Anh, mặt tống như đỏ lên, anh chờ em về. Ánh mắt của Dương Gia Cửu dừng ở chiếc nhẫn cưới trên tay, giọng nói cực kỳ mị hoặc trên trời góc biển, anh đều chờ đợi em. Bọn họ còn phải ở bên nhau cả đời, mấy ngày ngắn ngủi anh có thể đợi được. Tim của Tống Như được bao bọc tình yêu của anh, chỉ cần nghĩ đến bên cạnh còn có người đàn ông ấy, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô đều tin rằng mình có thể vượt qua. Lúc Ngụy Lãng lại lần nữa liên lạc Lâm Gia, Lâm Gia lập tức sai người đi bệnh viện đón Bùi Hiển Hiển về nhà, mà Ngụy Lãng trong tình trạng không biết gì cả lại lần nữa mang theo sự ái náy, lời truyền đạt lại của Tống Như đi vào chung cư của Lâm Gia. Tống Như sắp về nước rồi, cô ấy vọng tôi cầu xin cô, ngàn vạn đừng tiết lộ chuyện của Bùi Hiển Hiển ra ngoài, càng đừng để truyền thông và phóng viên biết được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến địa vị hiện tại của cô ấy. Lâm Gia trừng mắt nhìn, sau khi nghe lời của Bùi Hiển Hiển nói lần trước, trong lòng cô sinh ra sự hoài nghi đối với Ngụy Lãng. Tôi đã không trông mong gì cô ấy. Nhưng thân là một người của công chúng Không có chịu trách nhiệm với lời nói của mình Đây là lừa gạt fan Nếu như hiền hiền xảy ra chuyện gì Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ấy Lâm dài cô đừng nghĩ như vậy Tống như cũng có nỗi khổ riêng Đừng nói nữa tôi không muốn nghe tên cô ta Như vậy đi Các cô có điều kiện gì Thì cứ việc nói Tống như nó nhất định sẽ thỏa mãn các cô Vậy sao cô ấy còn nói gì Lâm dai cô ý hỏi Nguyễn lãng nhìn biểu cảm của Lâm dai ý vị thâm trường nói cô ấy nói sống chết của Bùi Hiền hiền không liên quan đến cô ấy cối tuyệt đối sẽ không từ bỏ sự nghiệp đi hiến tủy cho em gái của Bùi Lọcong cố ấy hận không thể để cho người của nhà họ bùi toàn bộ chết hết cối thật sự nói như vậy sao tôi đã cố gắng hết sức ngăn cối lại nhưng mà ngụy lãng buông lòng tay biểu thị bất lực Bùi Hiền hiền vốn dĩ đứng ở ngoài cửa Nghe rõ ràng từng lời, cô được người giúp việc dìu đi vào trong, cô nhìn Ngụy Lãng hỏi rõ từng chữ. "Tống Như thật sự đã nói như vậy sao?" Ngụy Lãng sững sốt một chút, không ngờ Bùi Hiển Hiển lại ở đây, anh ta chưa gặp qua Bùi Hiển Hiển, chỉ biết cô vẫn luôn nằm trong phòng bệnh, vốn nghĩ là anh ta không có cơ hội gặp được cô gái bị căn bệnh đeo đổi này. Vì vậy anh ta không điều tra gì nhiều về Bùi Hiển Hiển. Bây giờ, anh ta bị Bùi Hiển Hiển nhìn như thế, O nhiên không rõ vì sao, cô lại tức giận phẫn nộ, bởi vì anh đã biên tạo những lời nói đó. Ngụy Lãng giả bộ trấn định, chỉ cần anh ta khăng khăng là đúng như nói, bọn họ cũng không cách nào hoài nghi. Tôi lừa các cô làm gì, đích thực là Tống Như nói. Bùi Hiển Hiển nhìn anh, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm xuống, thốt ra từ đôi môi trắng bệch hai từ, dối trá. Anh không thể chịu trách nhiệm với lời mà anh vừa nói sao? Anh là người đại diện của Olex Nội bộ Oleg đáng bằng Tống Như, anh có tham gia trong chuyện đó không? Lâm Gia không theo đuổi thần tượng nên không hiểu biết về những chuyện dơ bẩn trong giới diễn viên, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng tôi không hiểu. Bây giờ trên hot đang treo cái âm chương Vân hãm hại Tống Như. Ngụy Lãng không còn gì để nói, anh ta đã bị Bùi Hiển Hiển chất vấn đến mức cảnh ngộ lúng túng, anh ta không nghĩ tới rằng Bùi Hiển Hiển sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, tôi quen Tống Như nhiều năm như vậy, Tôi hiểu cách làm người của cô ấy Anh không cần vụ an cho cô ấy Tôi nghĩ anh vốn không muốn nói cho cô ấy chuyện này đúng không? Bùi hiền hiền quay người lại Vì hàng năm ốm đau lìa giường Nên cơ thể không thể chịu đựng được sự kích động về cảm xúc như vậy Cô chịu đựng bệnh tình của mình Cũng không muốn tranh luận với ngụy Lãng Chỉ là không muốn nhìn thấy thần tượng mà mình thích và tin tưởng Bị vụ an như vậy Anh đi đi Trước khi về nhớ nói với tổng giám đốc của Olet các anh rằng Tôi sẽ không trở thành quân cờ để các người hại như Tống Như đâu Cũng mời các anh Cách bạn tốt lâm dai của tôi thật xa Cô đơn giản Và không hiểu sự ác độc ngam hiểm của những người các anh Trên khuôn mặt tái nhợt của bùi hiền hiền hiện lên sự tức giận Cô đã nói rõ ràng rồi Không ai là không muốn sống cả Nhưng cô không muốn vù an hãm hại bất cứ ai Trừ khi Tống Như Xích mích với giải trí huy hoàng Thì cô cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện chính Bùi Ngọc Phong động tay động chân hại Tống Như trước, nhìn thấy Tống Như có thể lại nổi tiếng trở lại thì cô vui mừng thay Tống Như. Chỉ cần Tống Như vẫn kiên trì với diễn xuất trên màn ảnh và cô còn sống thì dường như vẫn có hy vọng vậy. Cô Tống Như như mục tiêu và thần tượng của mình. Cô xem phim của Tống Như một lần rồi lại một lần. Trong tim cô, Tống Như là nguồn sức mạnh và dũng khí của cô, khiến cô trong phòng bệnh vẫn có thể cười nói với bác sĩ và y tá. Khiến cô tin tưởng rằng cuộc đời mình vẫn còn hy vọng. ngụy Lãng cúi thấp đầu, anh ta hôm nay bị một cô gái nhỏ hung hăng nói cho một trận, anh ta không còn mặt mũi ở đây tiếp nữa. Quay người rời khỏi biệt thự của Lâm Giai, nhưng ánh mắt của anh ta lại khiến người ta nhìn không thấu. Bùi hiền hiền nhìn anh ta rời đi và cuối cùng cũng không đỡ được nữa mà ngã trên sofa. Lâm Giai đau lòng mà đỡ cô dậy. Hiền hiền, cậu đừng nói nữa là tôi không tốt cậu ấy về sau phải cẩn thận đề phòng những người này bùi hiền hiền nắm chặt tay lâm dài nếu như tớ không còn nữa cậu có thể đối phó những người kia sao mắt lâm dài ngấn lệ ôm chặt lấy cô cậu sao có thể không còn nữa bọn mình còn phải cùng nhau đi du lịch thế giới hiền Hiển hiền hiền nhìn bùi hiền hiền vì sức khỏe không tốt mà ngất trên sofa lâm dài cũng không quan tâm gì nữa mà vội vàng cùng người hầu đưa cô đến bệnh viện có lúc Tiền không phải là vạn năng Chờ mắt nhìn Bùi Hiền Hiền Lại phải vào phòng giám sát bệnh nặng Trong đầu lâm dai không còn nghĩ được gì nữa Tống như là người duy nhất trước mắt Có thể hiến tạng Ngoài cô ấy thì còn ai có thể cứu Bùi Hiền Hiền Người của nhà họ Bùi vốn không thể dựa vào Sau khi Bùi Hiền Hiền tỉnh lại Cũng hiểu tình trạng của mình Càng nghiêm trọng hơn rồi Nhưng câu thứ nhất cô hỏi Lại là Tống như có bị Oleg hãm hại không Cô đã bệnh thành như thế rồi Thì coi như không có cơ hội nhìn thấy mặt trời của ngày mai Thì cô cũng không muốn liên lụy đến người khác giống như Còn có con đường rất dài phải đi Đợi đến thời gian lâm dai thăm Bùi Hiền Hiền yếu ớt nhìn cô Tôi muốn gặp anh trai của tớ Cậu có thể dẫn anh ấy đến đây không Bùi Lạc Phong Bùi Hiền Hiền không nói gì mà gọt đầu Ừ Sau đó lại ngất đi Vì Bùi Lạc Phong đã từng hoạt động mấy năm trong giới diễn xuất Nếu như có một ngày Tống Như bị những chuyện này liên lụy thì cô hy vọng Bùi Lạc Phong có thể ra mặt bảo vệ Tống Như. Đợi khi Bùi Lạc Phong chạy vội tới, nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Hiển Hiển thì anh ta gần như sụp đổ, cô nén nỗi đau bước vào. Hiển Hiển, anh đều nghe em, em không cần lo lắng Tống Như, cô ấy đã kết hôn rồi, người lấy cô ấy là tổng giám đốc của Đại Thiên, Dương Gia Cửu. Bùi Hiển Hiển chậm rãi mở mắt nhìn anh ta, mặc dù tin tức này cô không ngờ tới. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến cô thích Tống Như. Một người phụ nữ tốt như vậy, một lòng một dã với anh, nhưng anh lại bắt cá hai tay. Bùi Lọc Phong đã sớm sửa chữa lỗi lầm cũ, anh ta cũng biết bản thân làm sai rất nhiều, bây giờ anh chỉ muốn sống tốt thôi. Nhìn thấy Bùi Hiền Hiền mơ màng ngủ tiếp đi, Bùi Lọc Phong với Lâm Giai cũng ra khỏi phòng bệnh. Nhưng trong giấc mộng, Bùi Hiền Hiền như cảm thấy có người đang ngồi bên giường cô, đi đi lại lại và còn tia sáng từ máy ảnh. Dương của cô nơi nào cũng bị chụp lại Tay của cô nắm chặt chiếc chăn Không dám phát ra tiếng động Đợi đến người kia đi rồi Thì cô mới chậm rãi mở mắt Sẽ là ai? Chẳng lẽ thực sự có người muốn lợi dụng cô Để hãm hại Tống Như Thậm chí là đẩy Tống Như vào vực sâu Không thể chuyển mình Lúc này cô không thể liên lạc được với Tống Như Cô còn có thể tìm ai? Cô không muốn liên lụy Tống Như Cô có thể đi tìm người đàn ông kia sao? Dương ra cử tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên toàn bộ ảnh treo ở hành lang tầng 1 đều đổi thành ảnh một người Tống Như Trương Vân về mặt bình tĩnh bước đi ở nơi đó cô ta sẽ không sao đo với tiền nếu như Tống Như vẫn còn giá trị lợi dụng thì cô ta không cần thiết phải khiến công ty tăng thêm gánh nặng ngụy Lãng đứng ở nơi không xa nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Trương Vân cứ như vậy mà kết thúc sao Tống Như sắp về nước rồi tôi định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng với cô ta Chúc cô ta bộc lộ tài năng ở giới thời trang quốc tế Nhanh như vậy Đôi tay dưới tây trang của Ngụy Lãng nắm chặt Xem ra anh ta phải hành động nhanh hơn rồi Bùi hiền hiền Cô không nên trách tôi Có trách thì nên trách Tống Như Trong cái giới này Nghệ sĩ nếu sinh sáng đến mạng người Thì tuyệt đối không có khả năng đứng dậy Đến lúc đó Tống Như chắc chắn sẽ rơi xuống địa ngục Bùi hiền hiền nói cho Lâm dài biết chuyện mà bản thân cảm giác được Cô rất phiền não cũng rất lo lắng Lâm dài an ủi cô Cậu đừng lo lắng Tôi sẽ nghĩ cách thử xem Dù sao nhà chúng ta cũng có chút thế lực Chính là tôi đã tìm hiểu Tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên Là một người cực kỳ thân bí Anh ta sẽ tin lời cậu Đến gặp cậu sao Bùi hiền hiền không thể không thừa nhận rằng Lâm Giai nói không sai Những nhân vật ăn trên ngồi trước như bọn họ Quả thực không dễ gặp mặt Lâm dài nhìn thấy cô ấy như vậy Vội vàng cười nói Cũng không chắc chắn Mặc dù người có thân phận như bọn họ Không phải là người mà chúng ta có thể tiếp xúc Nhưng Tống Như là vợ anh ta Anh ta chắc cũng không bỏ mặc không quản đi Trong mắt Bùi Hiền Hiền Lại dấy lên hy vọng Cô nắm chặt tay lâm dài Có lẽ đi Nhưng tôi không hiểu Nếu như Tống Như đã gà cho người đàn ông lợi hại như vậy Sao họ lại ẩn hôn Nếu như công khai quan hệ của bọn họ Người của Ô Sao dám bắt nạt cô ấy Bùi Hiền Hiền khẽ mỉm cười Cô hiểu tính cách của Tống Như, đây là điểm đặc biệt của Tống Như, tớ tin lựa chọn cô ấy, nên chúng ta cũng phải bảo vệ bí mật thay cô ấy, không thể nói ra. Ừ, yên tâm đi, nhất định sẽ không nói với ai cả. Lâm Dài an ủi mà vỗ vỗ tay của cô ấy. Mặc dù giới giải trí rất phức tạp, cô cũng không biết nên tin ai, nhưng nếu như Bùi Hiển Hiển xung mãi Tống Như như vậy, thì cô sẽ đứng về phía Tống Như, có lẽ sẽ giống trong phim truyền hình. Đợi đến khi sự thật được công khai Thì nửa kia của Tống Như Sẽ dọa ngốc tất cả mọi người Lâm Giái biết bệnh tình của Bùi Hiền Hiển Càng ngày càng trầm trọng Cô ta phải lập tức quay về cầu xin bố cô ta Hy vọng có thể dựa vào danh nghĩa Của công ty bố cô ta Hẹn gặp Dương Gia Cửu Mặc dù không chắc chắn sẽ thành công Nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội Hơn nữa còn đặc biệt thêm vào một câu Là chuyện liên quan đến ổ lách. Chỉ là lịch trình của Dương Gia Cửu rất kín Nhìn thấy công ty tay ngang của nhà họ Lâm Nói muốn hợp tác Đương nhiên chỉ trả lời một câu không gặp Tối ngày hôm đó Bùi Hiền Hiền gắng gượng xin xuất viện Rồi cùng với bố con nhà họ Lâm Đến khách sạn đợi Dương Gia Cửu Nhưng đã qua mấy tiếng rồi Mà không có người đến Tôi cảm thấy anh ta sẽ không đến đâu Có vẻ anh ta không có để ý Tống Như Như tưởng tượng của chúng ta Lâm dài lắc ly nước nói Cô ta cảm thấy Tống Như Gà cho Dương Gia Cửu Chỉ giống như những nữ minh tình khác gặp vào nhà giàu, giữa họ cũng không có tình yêu gì. Bùi hiền Hiển lại không cho là như vậy, nhưng vì bố của Lâm sai, vẫn đợi cùng với bọn cô, cô cảm thấy rất có lỗi. Chú Lâm, khiến chú thêm phiền phức rồi. Không sao, chỉ là bên công ty có việc cần xử lý nên chú đi trước. Các con nếu như muốn đợi thì lại đợi thêm một lúc, tài xế sẽ đợi bọn con dưới lầu. Bố của Lâm Dài thu xếp tài xế và người phục vụ của khách sạn ổn thỏa, chắc chắn rằng hai cô gái nhỏ ở đây rất an toàn thì rời đi. Nửa tiếng lại trôi qua, Lâm Dài hoàn toàn không chịu đựng được nữa. Thôi vậy, bọn họ chắc chắn không đến rồi, đi thôi. Thư thấy anh ta vốn không để ý tống như. Lời vừa nói xong thì có hai người một chiếc một sao bước vào. Dương Gia Cửu mặc áo sáng màu đen, ngồi đối mặt với bọn cô, khí thế của anh nghiêm nghị, lúc thấy trong phòng Chỉ có hai cô gái nhỏ Thì anh ngây người một lúc Vì tránh nghi ngờ thì để Trần Viễn cũng ngồi xuống Lâm Dài và Bùi Hiền Hiền nhìn nhau Hoàn toàn ngơ rồi Hóa ra Dương Gia Cửu thật sự đến gặp bọn cô Bùi Hiền Hiền biết Không thể lãng phí thời gian nên vội nói Chúng tôi muốn gặp anh Vì chuyện của Tống Như Nghe thấy tên Tống Như Ánh mắt của Dương Gia Cửu Ngay lập tức thay đổi Khi thế cũng trở nên mạnh mẽ hơn Hoàn toàn lộ ra khí thế mạnh mẽ của kẻ làm vua Lâm dài bị dọa đến mức không dám động Bùi hiền hiền nói ra thân phận Bệnh của mình Và cả chuyện đã gặp ngụy lãng Sau khi cô nói xong Còn có cảm giác như mình đang nằm mơ Vì người nghe cô nói thực sự là Dương Gia Cửu Cô ấy sẽ không hiến tạng Dương Gia Cửu lạnh lùng nhìn bọn cô Cô ấy là vợ tôi Tôi không hy vọng cô ấy sẽ phải chịu đau đớn Cho dù nhìn cô ấy tiêm thuốc uống thuốc Tôi cũng đau lòng Bùi hiền hiền gật đầu Tôi hiểu tôi cũng không muốn làm như vậy Lầm dài có chút tức giận, vừa định chất vấn thì nghe thấy Dương Gia Cửu nói tiếp. Nhưng tôi sẽ sử dụng tất cả các mối quan hệ để giúp cô tìm người tình nguyện hiến tạng trên phạm vi toàn cầu. Tôi biết nhà họ Bùi nợ chị Tống rất nhiều. Tôi không phải vì muốn chị ấy hiến tạng mới ngồi đây. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy chị ấy bị người hãm hại. Dương Gia Cửu nhạt nhạt, nhạt nhìn cô. Tống như sẽ không lẫn chuyện của cô với anh cô. cuối từ trước đến nay vẫn yêu hận rõ ràng. Bùi hiền hiền trừng mắt Người đàn ông này có vẻ hiểu tống như hơn Khi nhìn bề ngoài Tôi có thể đại biểu cho ý của cô ấy Trong đoạn thời gian này Các cô cần bảo vệ bản thân mình Anh xoay người dặn dò Trần Viễn Điều tra tư liệu của bệnh viện Nếu như có kẻ đáng nghi vào phòng của cô ta Thì anh nên biết phải làm thế nào rồi đấy Nếu như để ngụy Lãng đạt được ý đồ Thì cậu cũng đến phòng nhân sự Làm thủ tục tử chức Trần Viễn lập tức gật đầu Vâng Tổng Giám Đốc Lâm Dài và Bùi Hiền Hiền lúc này Mới hiểu rõ kẻ làm vua là như thế nào Người ngoài hình dung Sương Gia Cửu lạnh lùng vô tình Làm việc cũng mạnh mẽ vang dội Quả thực nói không sai Lâm Dài đỡ Bùi Hiền Hiền ra khỏi khách sạn Vốn không dám nhìn thêm Sương Gia Cửu Cô ta nhỏ giọng nói bên tai Bùi Hiền Hiền Tống như sao lại gà cho một người đàn ông cay nghiệt như vậy Cô ấy không sợ sao Sợ Bùi Hiền Hiền cười nói Tôi cảm thấy Sương Gia Cửu rất thương Tống Như Nếu không sẽ không đến gặp bọn mình ít nhất tớ nhìn thấy cho ánh mắt của anh ta có sự chân thành hơn anh trai tớ cho dù thế nào chúng ta đã nói cho ta biết cậu cũng có thể yên tâm rồi chỉ là không biết ngụy lãng sẽ chết rất thảm không người mà bây giờ anh ta đắc tội lại là vợ của Dương gia cửu đó Trần Viễn lái xe đưa bọn cô về nghe thấy những lời này tỏ ra rất bình tĩnh tình cảm của tổng giám đốc bọn họ và phu nhân thực sự rất tốt hơn nữa Chỉ cần hai người họ tự hiểu là được, vốn không cần khoe khoang với công chúng. Còn Ngụy Lãng đang muốn sở thủ đoạn sau lưng. Trần Viễn cảm thấy nếu như tổng giám đốc của bọn họ thật sự giao oai thì hậu quả không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nếu như Tống Như biết việc này thì cũng hiểu cách làm của Ngụy Lãng rất nguy hiểm. Là cấp dưới của Trương Vân, anh ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu như lợi dụng bệnh trạng của Bùi Hiển Hiển lăng xê thì cũng không tạo ảnh hưởng gì tới Tống Như. Với địa vị bây giờ của cô, lại đồn đại còn chưa phát tán thì đã bị chết chìm rồi. Ngụy Lãng còn không dám ra tay, anh ta lo lắng Tống Như có tính cách có thủ tất báo, chỉ là nếu cứ như vậy mà buông tha, tất cả mọi người đều không thể thắng, anh ta muốn thắng phải hủy hoại Tống Như một cách triệt để. Sau khi bui hiện hiện được Trần Viễn đưa tới bệnh viện thì lại hôn mê, các chỉ số cũng bắt đầu tụt giảm nhanh chóng. Các bác sĩ trước tiên Đẩy cô vào phòng cấp cứu Lâm dài đau khổ Ngồi sồm trước phòng phẫu thuật Cô ta không nên đồng ý với buổi hiền hiền Không nên gắng gượng mang cô xuất viện Vào thời điểm này Mà vào lúc bác sĩ điều trị chính Tiến hành cấp cứu Thì lại thấy một cô hộ sĩ chụp ảnh bệnh nhân Trong giây phút nguy hiểm như vậy Anh ta lập tức đổi người này Ra ngoài cho tôi Lâm dài sau khi biết việc này Thì nhìn hộ sĩ kia một cách hung ác Cô sao lại không có tính người như vậy Hộ sĩ không chịu được việc y tá trường và Lâm Sai thay nhau chỉ trích nên bật khóc. Lâm Sai mặc dù không đủ thông minh nhưng móc nối hàng loạt sự việc lại thì cô ta hiểu được người này không thích hợp. Nói là ai sai cô làm như vậy? Trần Viễn biết tin vội vàng tới. Để tôi xử lý. Lâm Sai nhìn anh ta. Không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Trần Viễn gật đầu. Kéo tay cô y tá không có tính người vào phòng làm việc. Sau khi thăm dò thì lấy được ghi chép nói chuyện giữa cô ta và ngụy Lãng. Hình ảnh trong điện thoại cô ta Đồng thời cô ta tự mình thừa nhận Và ghi âm Ngụy Lãng sẽ đưa một khoản tiền Hình ảnh cô có thể tiếp tục gửi cho anh ta Nhưng không thể để lộ việc tối nay bị chúng tôi phát hiện Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát Đừng, đừng báo cảnh sát Tôi sẽ làm theo lời anh nói Y tá vội vã cầu xin anh ta Trần Viễn thu lại những chứng cứ song xuôi Ngụy Lãng tự mình đã không thể bảo vệ được mình Lộ ra chân tướng Vậy cũng đừng trách bất kỳ ai Sau khi được cấp cứu Mặc dù bệnh tình của Bùi Hiền Hiển đã đỡ hơn Nhưng tình huống vẫn rất nguy hiểm Sau khi các bác sĩ khẩn cấp mở cuộc họp Thì quyết định lập tức tiến hành phẫu thuật của giai đoạn tiếp theo Nhưng tình huống càng ngày càng tệ Bùi Hiền không thể sống qua tới thời khắc quan trọng nhất Lúc các bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật Thông báo gia đình chuẩn bị hậu sự Trần Viễn vẫn luôn túc trực ở bệnh viện Sau khi nghe được tin tức này Anh ta lập tức giúp Bùi Hiền Hiền chuyển viện Đến bệnh viện tốt nhất thành phố Tiến hành trị liệu với hy vọng có khả năng Chuyển biến tốt Cùng lúc đó Ngụy Lãng cũng nhận được tin tức Vì bác sĩ đã thông báo cho gia đình Chuẩn bị hậu sự rồi Ngụy Lãng ngay lập tức đăng tin về bệnh tình Của Bùi Hiền Hiền Đây là ông trời cũng giúp anh ta Anh ta nọc danh đăng tin Trong đó lại nói mình là bạn thân của Bùi Hiền Hiền Và chỉ ra tống như lật lọng Và không quan tâm đến tính mạng con người Bico không giữ lời hứa nên khiến Bùi Hiển Hiển mất cơ hội tìm người hiến tạng và thời cơ trị liệu tốt nhất, dẫn đến Bùi Hiển Hiển giết nữa rời khỏi nhân thế. Đây chính là cứ, giống như hại tính mạng một người. Đây chính là giết người, Ngài cũng đang để ý cụm từ giết nữa. Bài viết này vừa đăng thì tất cả mọi người đều đứng ra công kích Tống Như vì loại hành vi này đã kích động đến quần chúng. Cho dù Bùi Hiển Hiển cuối cùng có sao không, Thì cô giết nữa mất mạng trong phòng phẫu thuật là sự thật Không có ai sẽ để ý thứ khác Mà chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tống Như Nói một cách đơn giản Thì Tống Như giết người Sau khi tin tức được đăng Thì Bùi Hiền Hiền được cứu sống Lâm dài lo lắng tình trạng cơ thể của cô Nên không nói cho cô biết chuyện xảy ra ngụy Lãng lại đáng sợ như vậy Thực sự lợi dụng bệnh tình của Bùi Hiền Hiền hại Tống Như Tôi, tôi có phải bị anh ta lợi dụng rồi không? Tôi thực sự xin lỗi Tống Như Lâm Giới cực kỳ chán nản. Làm sao giờ, nếu như liên lụy đến Tống Như? Trần Viễn bình tĩnh trả lời, sẽ không có chuyện đó. Những truyền thông đều chỉ đưa tin sai lệch một cách vô chương thanh thế, bọn họ truyền tin Tống Nghi giết người, nhưng Vụ Hiển Hiển vẫn còn sống, làm sao có thể giết người đây? Ngụy Lãng quá vội vàng rồi. Nhưng những lời nói đó quá đáng sợ rồi. Lâm Giới khó có thể tưởng tượng được, lúc vì mọi người mắng là hung thủ giết người, Thì trong lòng sẽ là loại cảm xúc gì? phu nhân, chúng tôi đã trải qua rất nhiều lần phong ba rồi. Sẽ không để ý nhiều thêm một lần nữa đâu. Nhưng lần này là vụ an cối giết người. ngụy Lãng dám xa tay vào lúc này là vì Tống Như quả thực từng đồng ý hiến tạng. Hơn nữa bệnh tình của Bùi Hiền Hiển thực sự rất nguy cấp. Tống Như không cứu người cũng là sự thật. Vào thời đại anh hùng bàn phím này thì ai sẽ để ý những thứ khác? Tống Như thực sự gặp chết không cứu. Tống Như cũng thật quá đáng. Lần này tôi không thể tiếp tục tin tưởng cô ta. Đây chính là một mạng người đó. Minh tinh chính là thích khen công lao của mình. Cô ta vốn không có muốn cứu người. Lăng xê đúng không? Mấy lần trước Tống Như đều như vậy. Cứ lăng xê không phải nổi tiếng rồi sao? Tôi không muốn nói gì cả. Về song phim của người này tôi không thể xem rồi. Màu biến mất khỏi giới giải trí. Để chúng tôi được yên tĩnh. Nhưng không thể chịu đựng được chính là những người mắng Tống Như tuần trước còn luôn miệng nói sẽ ủng hộ Tống Như cả đời. Đây chính là giới giải trí, đây chính là nhân tính. Ngụy Lãng hài lòng nhìn lưu bình luận ở trên mạng, rất nhiều người đã kết thành liên minh, nói là muốn cùng tẩy chay Tống Như, sản phẩm cô đại diện sẽ tuyệt đối không dùng, phim cô diễn tuyệt đối không xem, cho đến khi nào Tống Như cút khỏi giới giải trí thì thôi. Đây chính là từ khi anh ta đối địch với Tống Như, tạo thành ảnh hưởng lớn nhất. Chỉ là Tống Như vẫn còn đang ở Paris. Những bình luận này không thể ảnh hưởng đến cô Vì trong quan niệm của người phương Tây Tống Như không phải có nghĩa vụ đó Sau khi Tống Như kết thúc công việc Nhìn thấy những tin tức này Cô cũng đã nghe Dương Gia Cửu nói qua trong điện thoại Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn tức giận như cũ Cô quả thực từng nói muốn hiến tạng Đây chính là điều bị người ngoài giới chất vấn Lý do Dương Gia Cửu Để chuyện này xảy ra chỉ có một Anh muốn giúp Tống Như xử lý triệt để Những phòng ba ngày trước Đường sau này mà cô phải đi còn rất dài Anh cảm thấy Ngoài Đại Thiên ra thì em Không còn sự lựa chọn nào tốt hơn Dương Gia Cửu đã không muốn đợi nữa Anh độc tài mà nói với Tống Như Đến Đại Thiên Anh sẽ bảo vệ cô Thế giới này từ xưa đã không công bằng Chỉ có Tống Như ở Đại Thiên Thì anh mới yên tâm Đại Thiên là Dương Gia Cửu một tay dựng nên Anh có thể bảo đảm ở đó Có đủ cơ hội bình đẳng Bất cứ quy tắc ngầm và nội tình đen tối Đều đã bị anh xử lý Tống như không trực tiếp từ chối Cũng không lập tức đồng ý Cô đã không sợ xa nhận Đại Thiên Vì cô của bây giờ đã đủ thực lực Để trở thành nghệ sĩ của Đại Thiên Tin tức nổ ra Cuốn theo mọi góc của giới giải trí Tống như không có bất kỳ cơ hội Phản bác nào Dường như cả giới văn nghệ sĩ đều đang tẩy chay cô Vì dính vào tội giết người Thì tống như có chuyên nghiệp hơn nữa Cũng không thể nào cứ vãn được Những công kích từ anh hùng bàn phím ngụy Lãng sớm đã nhìn thấu cách xử lý lời đồn đại của Tống Như rồi Vì vậy lần này anh ta dấy lên phong trào tẩy chay toàn quốc Chỉ cần tất cả mọi người từ chối nhìn thấy Tống Như trên màn ảnh Vậy thì cô không còn chỗ trốn thoát Chỉ cần có người thay Tống Như giải thích trên mạng Thì sẽ bị antifan lũ lượt lũ lượt xuất hiện trong nháy mắt Mắng không còn manh giáp Hai ngày sau khi sự việc xảy ra Không còn ai dám nói giúp Tống Như Dù là WM từng hợp tác cùng Dù là vài vị đạo diễn cực kỳ tán thưởng Tống Như Đều chọn cách trốn tránh Vào lúc này nếu như bọn họ xuất hiện Chỉ làm tình huống càng tệ hơn Là công ty quản lý của Tống Như Olex vẫn giữ phương thức trả lời tiêu cực như cũ Lúc Trương Vân nhìn thấy tin tức Thì lập tức gọi ngụy Lãng qua Anh điên rồi sao Bây giờ ảnh hưởng của Tống Như ở thế giới rất lớn Công ty vì cô ta nổi tiếng đã đạt được rất nhiều lợi ích Anh vào lúc này gây ra chuyện Thì bảo tôi phải xử lý như thế nào cách làm của Ngụy Lãng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của Oleg, Trương Vân không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Chúng ta bây giờ đang đứng chung một con thuyền với Tống Như, anh đối phó với Tống Như tôi không quản, nhưng nếu như ảnh hưởng đến công ty, đừng trách tôi không khách khí với anh." Trương Vân vỗ bàn một cách tức giận, cô bây giờ không dám nhìn cổ phiếu của công ty. Trong lòng của Ngụy Lãng cũng từng dao dự, nhưng nghĩ đến quá khứ thì vẫn kiên trì nói, "Tôi biết tôi đang làm gì, cô yên tâm." Yên tâm, Trương Vân cười lại, anh tưởng rằng anh có thể khống chế cách nghĩ của tất cả mọi người sao. Tôi tưởng rằng anh tàn nhẫn và chín chắn hơn Trương Tử Hoa và Tiêu Dịch Trạch, nhưng hiện tại tôi phát hiện mình rất sai. Anh vốn là một kẻ điên, khi anh làm việc rất nhanh nhẹ, nhưng đồng thời chặn kín con đường lui của mình. Trương Vân cuối cùng cũng hiểu vì sao cô ta luôn bị tống như đẻ ép, vì cấp dưới của cô ta từ trước đến nay đều không hiểu thế nào là đúng mực. Việc này cho dù xét thế nào thì đều do ngụy Lãng tự mình gây ra. Anh ta tưởng rằng anh ta có thể kiểm soát hướng đi của một câu chuyện một cách hoàn mỹ. Nhưng mà Trương vân cuối cùng sau bao lần hãm hại Tống Như cũng này sinh ra sự và ăn ăn hối hận. Đó nhưng là tội danh giết người. Nếu như bị tạt cho gáo nước bẩn này thì không biết bao giờ mới rửa sạch. Bình luận trên mạng đang không ngừng đổi mới. Bạn thân của Bùi Hiền Hiển đã đăng bài nói Khi bọn cô đi tìm Tống Như Thì Tống Như trực tiếp muốn bọn cô đi chết Đừng nói nữa Cẩn thận sức họa vào thân Tôi cảm thấy chắc chắn sau khi Bùi Lọc Phong Chân đạp hai thuyền Thì Tống Như mới thay đổi ý định Muốn báo thù người nhà họ Bùi Người phải chết Nên là Tống Như mới đúng Đúng, cô ta không xứng đáng được sống Những người này hoàn toàn không ý thức được phỏng đoán Và bình luận tùy tiện Sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với Tống Như Từ khi bắt đầu là Tống Như xích chút nữa khiến Bùi Hiển Hiển xảy ra chuyện trở thành Tống Như cố ý muốn trả thù và hại chết Bùi Hiển Hiển. Hơn nữa những người từng là fan của Tống Như gia nhập vào đám antifan bạo lộ sang ngày về nước và chuyến bay của Tống Như nói rằng muốn để Tống Như sám hối ở sân bay. Tất cả mọi người đều đang đợi chuyện cười của Tống Như muốn nhìn cô như thế nào thừa nhận những phòng bà sắp xảy ra. Dưới sự sắp xếp của Dương Gia Cửu Tống Như quay về nước sớm một ngày Cô trực tiếp tránh khỏi tất cả phóng viên và giới truyền thông Mà trực tiếp quay về biệt thự của hai người Dương Gia Cửu sớm đã ở nhà đợi Tống Như Lúc cô vừa vào cửa thì cho cô một cái ôm Cho dù xảy ra chuyện gì Cho dù tất cả só xình của thế giới này Thì ngôi nhà này mãi mãi là nơi tránh mưa tránh gió của Tống Như Mà cái ôm của anh mãi mãi rộng mở vì cô Tống Như vừa cảm động vừa cảm khái mà ôm anh, lúc đầu đôi mắt đã ngấn lệ. Giang Cửu, cô không phải sợ hãi mà là cảm động. Vào lúc này, cô sẽ kiên cường đối mặt với chỉ trích của tất cả mọi người, vì cô biết sẽ có người lúc nào cũng ủng hộ cô, tin tưởng cô, người đó chính là Dương Gia Cửu. Tay của Dương Gia Cửu nhẹ nhàng vỗ lưng của Tống Như. Anh ở đây, cho dù thế nào thì anh vẫn ở bên em. Em biết anh vì không muốn để em phân tâm nên luôn giấu em chuyện của Bùi Hiển Hiển Gia Cửu khổ cho anh rồi Mặc dù mỗi lần Tống Như đều không muốn Dương Gia Cửu mệt mỏi vì cô nhưng cô lại luôn cảm nhận được sự trả giá thầm lặng của người đàn ông này Đồng ý Em, em đồng ý Hai người bọn họ nhìn nhau và lúc này Đại Thiên thực sự là sự lựa chọn tốt nhất Cô không có lý do gì mà lại tiếp tục từ chối lời đề nghị của Dương Gia Cửu Anh sẽ cho em cơ hội công bằng nhất Dương Gia Cửu sờ mái tóc dài của cô nhẹ nhàng nói Em chính là lo lắng Có một ngày những người khác của Đại Thiên Sẽ cảm thấy bất công ảnh hưởng đến địa vị ổn định nhiều năm của anh Em xứng đáng Tất cả những gì em có bây giờ Đều do em tự mình giành lấy Anh cũng không chiếu cố đặc biệt với em Tống như vì lời nói này của anh Nầm một nụ cười dịu dàng Vậy nếu như em và nghệ sĩ khác Xảy ra tranh chấp Anh vẫn đứng về phía em chứ Dương Gia Kiều hít mắt trầm tư vài giây Công ty rất công bằng với mỗi một nghệ sĩ Chuyện như vậy rất ít xảy ra Hơn nữa trên cơ sở công ty đối xử với mỗi người Đại Thiên càng chú trọng nghệ sĩ tự mình lập kế hoạch Mỗi người đều có cơ hội tranh tài nguyên Nhưng tài nguyên thuộc về người mạnh nhất Vì vậy kẻ thù lớn nhất của nghệ sĩ không phải người khác Mà chính là bản thân họ Tuy nhiên em vẫn còn thiếu một người quản lý Em có để ai để chọn không? Dương Gia cửu hỏi Tống Như suy nghĩ một lúc lắc lắc đầu, cô biết phương hướng phát triển và địa vị bây giờ của cô, đủ tư cách tiến vào Đại Thiên, nhưng cô không có tư cách chọn ba chọn bốn với người quản lý, ở Đại Thiên vẫn có người có thực lực hơn cô. Dương Gia Cử dịu dàng hôn trán cô, nắm tay cô nói, "Chuyện đầu tiên mà em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, dùng trạng thái ổn định nhất để đối mặt với công việc sau này." Tống Như mỉm cười đồng ý, cô không sợ bất kỳ giá táp mưa sa. Chỉ cần nắm tay anh thì cho dù hoàn cảnh khó khăn hơn thì cô tin tưởng mình cũng có thể vượt qua Anh sẽ nói với chị Hy lấy danh nghĩa của em chính thức đề xuất hủy vào hợp đồng với Olex Được em đều nghe anh Lúc Dương Gia Cửu xoay người thì tống như lại kéo tay áo của anh Gia Cửu em về trước một ngày cũng vì muốn gặp Hiền Hiền Anh hiểu anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi em cứ nghỉ ngơi trước Đợi khi em tỉnh dậy thì anh sẽ phái người đưa em qua đó Anh vĩnh viễn sẽ đứng ở vị trí của cô mà suy nghĩ thay cô Đây là điểm khiến Tống Như cảm thấy ấm áp Cô xoay người tiến vào phòng ngủ quen thuộc Không bao lâu thì đã ngủ sai rồi Mấy ngày này cô công tác ở nước ngoài Cường độ công việc quá lớn coi như cô nhìn thấy toàn bộ tình huống phát triển của câu chuyện Thì cũng không có thời gian để đau lòng Công kích của bạn mạng và anh hùng bàn phím quản thực rất gây tởm Nhưng những người này không dám đề lộ dù chỉ là tên tuổi Nếu vì lời nói của bọn họ mà cam chịu Thì sức chịu đựng của Tống Như cũng quá kém rồi Chỉ có thể giữ sức lực Vào lúc thích hợp nhất cho một cú phản kích mạnh Như vậy mới là cách giải quyết tốt nhất của chuyện này Nhìn Tống Như ngủ say Dương Gia Cửu gọi điện cho Trần Viễn Tìm luật sư giỏi nhất trong nghề Lấy danh nghĩa của Tống Như Đề xuất hủy bỏ hợp đồng với Olex Sau đó để Tổng Thanh Trang nghệ sĩ Đại Thiên Rick tuyên bố tông như chính thức gia nhập đại thiên. Trực tiếp tuyên bố sao? Vậy những lời đồn năng lưu truyền, Trần Viễn một bên lái xe một bên hỏi. Chỉ có công bố mới có thể giải quyết nhanh chóng chuyện này. Sau khi tuyên bố thì Derrick dẫn chủ quản của bộ phận pháp lý và bộ phận quan hệ xã hội cùng nhau tổ chức buổi họp báo minh chuyện này. Còn nữa, tìm vài bên truyền thông tạo nhiều hiệu quả nhất trong đó, tôi muốn để bọn họ biết hậu quả của việc bịa bừa. Là thứ mà bọn họ không thể chịu đựng được Trần Viễn hiểu phong cách làm việc của Dương gia Cửu Đợi đến khi ngụy Lãng phản ứng Thì sợ sẽ tức điên lên Ván cờ lớn như vậy mà anh ta bày ra Lại có kết quả đẩy Tống Như về phía Đại Thiên Với địa vị cao hơn Vậy người quản lý của phu nhân thì sắp xếp như thế nào? Chuyện liên quan đến Tống Như Trần Viễn muốn hỏi rõ ràng chi tiết Tránh Tổng Giám Đốc của bọn họ không hài lòng Dương Gia Cửu trầm mặc hai giây rồi khẽ nói Tôi Trần Viễn nắm chặt tay lái Đây không phải là chuyện nhỏ Sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt anh ta Dương Gia Cửu thản nhiên lật tờ báo trong tay Ngoài tôi ra Những người khác tôi đều không yên tâm Tạm thời bảo mật Không thể nói cho Tống Như Trần Viễn bỗng nhiên bắt đầu hy vọng Ở trên thế giới này Ngoài Tống Như ra thì còn ai có thể mời được Dương Gia Cửu Mà anh sẽ là người đại diện chuyên môn duy nhất của cô pai hề với đẳng cấp như Ngụy Lãng thì cũng đến lúc chào cảm ơn kết thúc vở diễn rồi. Trải qua vài lần phẫu thuật thì Bùi Hiền Hiền cũng tỉnh lại trong bệnh viện đứng đầu thành phố. Tống như sao rồi? Cô vừa mở mắt thì câu đầu tiên hỏi là câu này. Lâm Dài do dự không biết mở miệng như thế nào, nếu như nói sự thật cho cô biết vào lúc này thì bệnh tình không dễ dàng gì mà cô chuyển biến tốt, lại có khả năng xảy ra vấn đề, vì vậy cô ta muốn mượn vài chuyện khác che đậy cho qua. Nhưng Bùi Hiển Hiển rất lo lắng cho tống như Đưa điện thoại cho tớ Tự tớ xem Lâm dài hít sâu một hơi Rồi chỉ có thể đưa điện thoại cho cô Cậu bây giờ nên chăm sóc cho bản thân mình Bùi Hiển Hiển bàng hoàng Nhìn bài đăng và bình luận kia tay không không chế được run rẩy Từ giết người đỏ rực Khiến cô kinh hồn bạt bía Những người này nói lung tung Lâm dài không thể làm gì khác Mà đè cô lại về giường Miệng mọc trên người bọn họ Bạn họ muốn nói thế nào thì chúng ta không quản được Cậu yên tâm nằm viện Tống Như sắp đến thăm cậu rồi Đúng lúc này bên ngoài phòng bệnh Tống Như đã nói chuyện với bác sĩ điều trị chính của Bùi Hiển Hiển rất lâu Cô Tống Cô có thể yên tâm Tình trạng bây giờ của bệnh nhân vẫn trong tầm kiểm soát Chỉ cần trong thời gian ngắn không tiếp tục sự kích động từ bên ngoài Thì có thể đợi đến lúc người hiến tạng thích hợp xuất hiện Theo yêu cầu của Ngài Dương Thì đã tìm người hiến tạng ở phạm vi toàn cầu Tôi tin rất nhanh sẽ có tin tức tốt Khiến ngài vất vả rồi Bác sĩ Bác sĩ gật đầu rồi cầm bệnh án của Bùi Hiền Hiền rời đi Tống như đẩy cửa Từng bước đến bên cạnh Bùi Hiền Hiền Cô chồng chốc lát không biết nên nói gì Chỉ ngồi bên cạnh giường Và nhẹ nhàng nắm tay của Bùi Hiền Hiền Là chị đến muộn rồi Chuyện của anh trai em không liên quan đến em Chị vẫn không nhận được Bất cứ tin tức gì Cũng không biết tình huống của em Đã nghiêm trọng như vậy Em không sao Bùi hiền hiền cúi đầu nói ra mấy từ Thế này mà nói là không sao Vậy như thế nào mới nói là có sao Tống như cao mày Có chút không kiên nhẫn Về một góc độ nào đó thì bùi hiền hiền cũng giống cô Rất quật cường Bùi hiền hiền nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của cô Thì lo lắng hỏi Vì chuyện của em mà gây ra lời đồn như vậy Chị không lo lắng sao Đây không phải là chuyện em nên quan tâm Em cứ dưỡng bệnh đi Tống như nhẹ dọng an ủi cô Trong giới giải trí loại người gì cũng có Chị gặp nhiều rồi Hơn nữa em cũng biết chị kết hôn rồi Có anh ấy bảo vệ chị nên sẽ không có chuyện gì Nếu như chị cần em ra mặt giải thích Thì em lúc nào cũng được Được rồi Ngài Dương chuyện gì cũng đã sắp đặt ổn thỏa Cậu chỉ cần lo cho mình là được Lâm dai vừa tức và đau đầu Cô quát vùi hiền hiền Nhưng quay người lại cảm thấy mình có chỗ không đúng Mở miệng nói với nhăn tịch Xin lỗi là tôi nhẹ dạ cả tin ngụy lãng Nếu như không phải tôi nhiều chuyện Thì anh ta cũng không biết những chuyện này Không trách cô Loại người giống như anh ta thì tâm tư quá sâu Nguyễn Lãng chính là lợi dụng sự đơn thuần Và quan tâm của Lâm Sai với Bùi Hiền Hiền Mới khiến mọi chuyện thành như vậy Thế nhưng Phan hâm mộ của cô cũng thật quá đáng Nếu không để tôi và Hiền Hiền Làm đoàn trưởng đoàn hâm mộ của cô Chúng tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn bọn họ Tống như nhìn các cô cười Rồi rồi Đợi các cô khẻ lại Thì để các cô quản lý Các phóng viên dựa theo lịch trình bị lộ kia Mà chờ ở sân bay Đợi chụp ảnh Tống Như Rất nhiều phóng viên đều nói mọi chuyện xảy ra hôm nay Chắc chắn sẽ là tin tức lớn Của giới giải trí Bọn họ từ xưa đến nay Còn chưa gặp phải lần nào mà nhiều fan tập trung như vậy Tập trung không phải là vì đón thần tượng Mà là vì mắng và hung hăng chỉ trích cô Vì ghét cô Nên những người này mới đợi ở đây Phan hâm mộ sơ cao biểu ngữ Và điện thoại vây ở cửa Phóng viên lại nhìn màn hình lớn Của sân bay một lần nữa Qua 10 phút nữa Tống Như sẽ ra sân bay từ đây Sự thật rốt cuộc là như thế nào Cô có phải thật sự chị Hi nổi cáo tắt phủ tivi Mà Tống Như đang ở ban công xem tạp chí Luật sư sớm đã gửi văn kiện Hủy hợp đồng cho Olex rồi Trương Vân bây giờ chắc cũng đã nhận được tin rồi Ừ Tống Như thản nhiên ở một tiếng Không có ngẩn đầu lên Tống Như chị không thể tưởng tượng nổi Những người kia sẽ nói ra những lời buồn nôn như vậy Chị hôm qua tiện tay xem Xem không quá 2 phút Đã tức muốn vứt điện thoại đi rồi Ai bảo chị xem cơ Cảm xúc của Tống Như Cũng không có bất kỳ gợn sóng gì Chị không phải quan tâm em sao Em hiện tại là nhân vật tiêu điểm Của cả giới giải trí Từ xưa đến nay chưa thấy fan hâm mộ nhà ai Đến tận sân bay mắng thần tượng Có người mắng em đi chết đi Có người bảo em xin lỗi Lại có người bảo em rời khỏi giới giải trí Em không để ý chút nào sao Em giống như không biết nên nói gì Nhưng về mặt bình tĩnh như nước của cô Đã trả lời cho câu hỏi đó Trong quá khứ Cô đã từng vì những lời đồn đại đó chịu ảnh hưởng Cố gắng chịu đựng sự tức giận không tranh luận với họ Nhưng bây giờ cô thực sự buông tay rồi Loại thoải mái này Không phải người bình thường có thể làm được Chị Hy nhìn thấy cô thực sự không để ý Thì cũng yên tâm rồi Nhưng dây tiếp theo Thì điện thoại của Trương Vân gọi tới Nhận không? Chị Hy nhìn Tống Như Tống Như gật đầu cầm điện thoại qua Cô đã đến nơi rồi Trương Vân kinh ngạc Nếu như vẫn còn trên máy bay Thì điện thoại không thể gọi được Sau khi nhìn thấy văn kiện hủy hợp đồng Thì cô ta cũng đoán được Tống Như có khả năng đã về nước rồi Với phong cách làm việc cẩn thận từ trước tới nay của Tống Như Thì cô không thể nào bị antifan chặn ở sân bay được Về rồi Tống Như cũng không giấu diếm Mà cũng không lừa Trương Vân Hai người trước đây vốn là đối đầu gai gắt Nhưng giờ ngược lại có thể nói vài câu trong tình huống này Nếu như bọn họ không phải quan hệ cấp trên cấp dưới theo hợp đồng Thì có lẽ sẽ trở thành bạn bè cũng không chừng Tôi nhận được văn kiện hủy hợp đồng của cô rồi Trong lòng Trương Vân phức tạp không nói nên lời Cô ta là tổng giám đốc của OLECH Có một số lời vẫn phải do cô ta nói Vì cô, danh dự của công ty chịu ảnh hưởng Và chịu đựng tổn thất vô cùng lớn Chỉ là do tôi sao? Chứ không phải cái người đăng tin ra Người tống như chỉ là ngụy Lãng Hơn nữa xảy ra chuyện này Oleg là công ty quản lý của tôi Nhưng lại không có phản ứng gì Tôi cảm thấy Oleg cũng phải chịu một phần trách nhiệm Vì vậy mọi người hà tất phải phân đúng sai Ký đi Tôi đã ký xong rồi Oleg sẽ chính thức tuyên bố Loại cô khỏi công ty Đây cũng là suy nghĩ cho tương lai của công ty Hy vọng cô hiểu cho Tôi quả thật đã nghĩ đến cảnh này Vì cô luôn là một thương nhân ích kỷ vô liêm sỉ Đáp án của Tống Như rất cường quyết Hy vọng cô sẽ vui vẻ Với kết quả sau này của cô Trương Vân nắm chặt điện thoại Cười lại nói Phải tôi rất ích kỷ Trong cái giới này Nếu không tính toán vì mình Thì sẽ không đứng vững được Mà người giống như cô thì rất ít Cô vốn không biết Cô đã chắn đường của bao nhiêu người Lúc cô ghét người khác dơ bẩn Thì cô có từng nghĩ qua Sẽ có một ngày cô sẽ thay đổi không Vì thứ mà mọi người muốn nhìn thấy nhất Là cô diễn viên Thanh Cao Khi bị đuổi khỏi giới giải trí Thì trên khuôn mặt của cô ta Còn giữ vững nụ cười hay không Vậy rất tiếc Cô Vĩnh Viễn không thể nhìn thấy tôi như vậy Tống như nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ Thanh âm lạnh nhạt vô cùng Cô tưởng rằng Tôi không có cách nào vượt qua sao Tưởng rằng tôi có bí mật không thể để người khác biết sao Chẳng lẽ không phải sao Công ty không có truy cứu trách nhiệm của cô Đã là nhân tử lớn nhất với cô rồi Trương Vân đến phút cuối cùng vẫn không muốn nhận thua Tống Như so so thái dương Nụ cười cũng trở nên càng sâu hơn Đến khi khóa miệng của cô cũng bắt đầu khẽ run Vậy tôi phải cảm ơn cô rồi Đợi đi Chiều nay sẽ tuyên bố công khai thanh minh Trương Vân hoàn toàn không để ý đến bước ngoặt quan trọng Lại đạp thêm Tống Như một cú Tuy cô Tống Như không để ý nói Cô tuyệt đối không thể cúi đầu trước Trương Vân Giọng điệu của cô vẫn ngang ngược như trước Trương Vân lại cho rằng Tống Như đang cố chịu đựng Bất cứ ai đến bước đường này Còn có thể đứng lên một lần nữa Trong mắt của cô ta giống Như chỉ là chết vẫn sĩ diện mà thôi Sau khi tắt điện thoại Trương Vân gọi ngụy Lãng đến phòng làm việc Tức giận nói Tống Như chính thức hủy hợp đồng rồi Những việc còn lại anh đi xử lý đi Dù sao từ trước tới nay Anh cũng không đặt tôi Tổng giám đốc vào mắt Tôi chỉ thay cô làm chuyện Mà cô không có lòng sạ nào làm Nguyễn Lãng phản bác Vậy à? Tống như lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta Rồi tiếp tục xử lý văn kiện Nguyễn Lãng rất nhiều lần bỏ qua cô ta làm những việc kia Cô ta rất tức giận Nguyễn Lãng đã dẫm vào giới hạn của cô ta rồi Cô một chút cảm giác cũng không có sao Những năm vừa qua Tôi vì để Oleg đứng vững đã cố gắng như thế nào Tôi từ trước tới nay Không có ý định phản bội cô Tôi với cô không chỉ đơn giản là bạn Trường Vân bỗng cười lạnh và hư một tiếng Trước khi chuyện này kết thúc Thì lời nói của anh Một chữ tôi cũng không tin Và lúc này Antifan ở sân bay Đã đợi rất lâu rồi Nhưng vẫn không nhìn thấy bóng người của Tống Như Đến cuối cùng mới hiểu rằng Họ không thể ngăn chặn được người rồi Vì vậy trên mạng bắt đầu có người mắng Tống Như Vì Tống Như chơi đùa bọn họ Chẳng lẽ cô phải đứng trước mặt Tất cả mọi người chịu mắng Thì mới coi là đúng sao Trái tim của những người này Đã đem đến mức cao nhất rồi Tống Như chỉ là trốn cũng không được Bọn họ cảm thấy Tống Như làm sai Tội không thể tha Không thể giải thích, không thể trốn tránh Cô chỉ có thể chịu sự coi thường và mắng mỏ của họ Vì cô trốn Nghĩa là cô trột dạ Chính là cô vô liêm sỉ Còn sự thật như thế nào không ai để ý Antifan ở sân bay Không chặn được người lại tìm đến Oleg Nhưng nhân viên của Oleg nói Họ vốn không thấy Tống Như Sau đó chính là công khai tuyên bố Sẽ mở cuộc họp báo Hy vọng phóng viên và antifan không tiếp tục náo loạn nữa. Antifan hoàn toàn không để mặt. Chỉ dích Olex là đang bao che cho Tống Như. Vì kiếm tiền, nghệ sĩ các anh gì cũng làm. Thực sự không có giới hạn. Đây chính là khuôn mặt thật của giới giải trí các anh. Còn ả ti tiện kia, một ngày chưa cút khỏi giới giải trí. Olex các anh đừng mong một ngày được yên tĩnh. Phòng hội nghị tầng cao nhất đại thiên. Dương gia cừu triệu tập mấy vị chủ quản cao tầng Nói quyết định ký hợp đồng với Tống Như cho bọn họ biết. Bọn họ đều ngơ rồi. Thủ đoạn và quyết định của Dương Gia Cửu trong giới không ai dám chất vấn. Nhưng lần này lại ký với một nữ nghệ sĩ bị nhiều fan hâm mộ công khai tẩy chay như vậy. Gần như là rất mạo hiểm. Hơn nữa, không chút do sự ký với Tống Như, không giống với phong cách của Dương Gia Cửu. Tổng giám đốc Dương, sự việc náo loạn lớn như vậy. Chúng ta vào lúc này lại ký với Tống Như có phải... Dương Giang Cửu đặt bút máy trong tay xuống Về mặt nghiêm nghị nhìn người kia Loại người tin đồn gì cũng tin như anh Sao hôm nay vẫn có thể ngồi ở vị trí này vậy Tầng quản lý của Đại Thiên Có phải không biết Trương Vân đúng không Phán đoán không dựa vào năng lực Phán đoán của bản thân Mà lại dựa vào lời đồn danh hùng bàn phím tạo thành Không muốn đi phòng nhân sự Làm thủ tục tử chức Thì làm tốt chức vụ của anh Còn ý kiến khác không Cả phòng hội nghị trong chốc lát yên tĩnh không một thanh âm Các chủ quản và Đại Thiên nhiều năm như vậy nên rất hiểu phong cách làm việc của Dương Gia Cửu. Người anh không tin chắc chắn không thể vào Đại Thiên. Nếu anh đã chọn ký hợp đồng với Tống Như thì bọn họ cũng không có ý kiến gì. Không có Tổng Giám Đốc Dương. Mà trong bọn họ cũng có rất nhiều người sớm đã nhìn chúng năng lực của Tống Như. Cảm thấy cô có đủ thực lực và tư cách gia nhập Đại Thiên. Chỉ là bên người cô có quá nhiều lời đồn nên họ lo lắng Dương Gia Cửu sẽ phản cảm với những tin đồn đó. Vì vậy mà mãi không dám nhắc Không nghĩ đến rằng Dương Gia Cửu Lại trong phong ba như vậy Chủ động đề xuất ký hợp đồng với Tống Như Không còn việc gì khác tan họp Rích, anh ở lại Các chủ quản lần lượt rời đi Chỉ còn lại Tổng Thanh tra nghệ sĩ Rích Trần Viễn đứng bên cạnh đưa tài liệu Các hạng mục công bố việc ký hợp đồng cho Rích Để anh ta phụ trách tuyên bố Rích nhìn các phần hợp đồng trên tư liệu Thì giật mình nhìn Dương Gia Cửu người quản lý. Tôi tự mình làm. Phản ứng của Dương Gia Cửu rất bình tĩnh, nhưng ngoài anh ra, trước mắt tôi không hy vọng bất kỳ ai biết, bao gồm cả Trình Tống Như, tôi sẽ kiếm cơ hội tự mình nói cho cô ấy. Rick có chút không phản ứng kịp, Dương Gia Cửu sao lại có sắp xếp đặc biệt với Tống Như như vậy? Từ trong ánh mắt của anh ta, Dương Gia Cửu hiểu được tất cả. Anh nở một nụ cười sâu xa. Tôi cho rằng Tống Như xứng đáng. Được, tổng giám đốc Dương. Anh yên tâm tôi sẽ hoàn thành tốt Sau khi Dích rơi khỏi phòng hội ý Thì điều tra tư liệu và từng trải của Tống Như Trong quá khứ Khiến anh ta kinh ngạc là Oleg lại thấp kém Vô liêm sỉ như vậy Đặc biệt là lần này liên quan đến bệnh tình của Bùi Hiền Hiền Cách làm của Oleg Khiến người khác cầm phẫn Có lẽ do đồng tình với Tống Như Anh ta bắt đầu chờ đợi phản ứng của Oleg Vì chỉ có như vậy Thì anh ta mới thoải mái trở lại Sau khi ngụy Lãng chuẩn bị xong thì giải trí Olex chính thức quyết định công bố, tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên truyền thông, địa điểm ở trước cửa tổng công ty Olex. Nguyễn Lãng mang theo vài trợ lý cùng xuất hiện trước mắt phóng viên. Anh ta đeo kính, lịch sự mà trả lời tất cả những gì xảy ra gần đây. Tôi thay mặt nghệ sĩ Tống Như đã ký hợp đồng với công ty xin lỗi công chúng. Chúng tôi thông qua bước đầu điều tra, có thể xác định rằng nghệ sĩ Tống Như của chúng tôi, quả thực từng đồng ý hiến tặng cho buổi hiển hiển, Nhưng sau này xảy ra chuyện gì Thì còn chưa có chứng thực Công ty chúng tôi định thay Tống Như Tìm hiểu và giải quyết chuyện này Nhưng sáng hôm nay Tống Như đã đơn phương đề xuất hủy hợp đồng Và cự tuyệt phối hợp với lịch trình của công ty Vì vậy từ bây giờ Tống Như không còn là nghệ sĩ của Olex Vì công ty chúng tôi Là một công ty có phẩm chất chân thành Nên tuyệt đối sẽ không khoan dung cho nghệ sĩ như vậy Thông qua chuyện này Chúng tôi cũng kêu gọi quần chúng Đối xử với những nghệ sĩ không đạo đức Không lý trí Chính nên áp dụng cách tẩy chay Tống như là một ví dụ Cô ta sẽ là nghệ sĩ đầu tiên Của giải trí Olex chúng tôi công khai đóng băng Cảm ơn sự tham dự của các vị Cảm ơn Chị Hi nhìn thấy mặt mũi của Ngụy Lãng trên TV Chính thức không nhịn được mà chửi ầm lên Sự vô liêm sỉ của anh ta Đã vượt quá sự tính của tôi Trần Viễn vừa đến lúc tặng đồ Đứng bên cạnh chị Hi nói theo Chuẩn, tôi cũng là lần đầu tiên Gặp người quản lý không có giới hạn như thế này Gặp phải bọn họ Người đáng thương nhất chính là Tống Như nhà chúng ta Chị Hy chừng mắt coi thường Rồi chuyển kênh khác Trần Viễn nhìn Tống Như ở bên cạnh Có chút xúc động Tống Như bây giờ vừa lúc rời khỏi ô Gia nhập đại thiên Anh ta thật sự không nghĩ ra có chỗ nào đáng thương ngụy Lãng tốt nhất đừng để tôi gặp phải Nếu không phải anh ta một lần Đánh một lần Nghe thấy lời nói của Ngụy Lãng Phản ứng của dân mạng đều rất kích động Giống như Tống Như đã phạm vào tội tài đình Bị phán tử hình vậy Vào lúc nào thì công ty của giới giải trí Có thể quyết định sống chết của nghệ sĩ rồi Khiến ngụy Lãng và tất cả mọi người không ngờ đến Là nửa tiếng sau Khi Oleg tuyên bố Thì xảy ra một chuyện lớn khác Đại Thiên tuyên bố ký hợp đồng với Tống Như Từ hôm nay Tống Như là nghệ sĩ của Đại Thiên rồi Đại Thiên dùng hành động thực tế Phả mặt tất cả đắng băng của Oleg Đại Thiên đứng ra nâng đỡ Tống Như Ô đáng thứ mấy Giải trí Đại Thiên lại trở thành chủ mới của Tống Như Và thời gian này lại xảy ra kỳ tích như vậy Đó là Đại Thiên đó Công ty bao nhiêu người tha thiết ước mơ Lại chủ động ký hợp đồng với Tống Như Lúc vừa nhìn thấy trang chủ Đại Thiên công khai một phần của bản hợp đồng Rất nhiều người không thể không tin tưởng sự thật này Đây không phải tin đồn Không phải tin tức giả Tống Như thực sự ký hợp đồng với Đại Thiên rồi Còn nữa Còn vào sự khắc quan trọng này Lúc Oleg vừa công bố đóng băng Tống Như thì cô trở thành nghệ sĩ của Đại Thiên. Các không viên không biết nên viết tình huống hiện tại như thế nào. Một giây trước, bọn họ còn vì lời lẽ của Ngụy Lãng mà cảm khái sự nghiệp diễn xuất của Tống Như sẽ là một mảnh đen tối. Bây giờ lại bị bản tin của Đại Thiên, vả mặt rồi. Việc này cũng chuyển biến quá nhanh rồi. Đặc biệt là nghĩ đến sáng vẻ khinh thường Tống Như của Ngụy Lãng, các phóng viên cảm thấy rất buồn cười. Từng chữ anh ta vô an cho Tống Như lúc đó đều khiến hình ảnh phỏng vấn anh ta trở nên càng mỉa mai hơn. Các phóng viên vừa mới rời khỏi ô chuẩn bị kết thúc công việc lại lũ lượt nhận lệnh của cấp trên đến đại thiên cướp tài nguyên đầu tiên được phỏng vấn. Ngụy Lãng vừa quay về phòng làm việc thì được trợ lý thông báo cho tin tức này. Anh ta thậm chí không kịp phản ứng mà lật xem tin tức trên điện thoại. Anh ta hoàn toàn xong rồi. Chúng ta dường như không nên đóng bằng Tống Như. Tập đoàn Đại Thiên tuyên bố ký hợp đồng với nghệ sĩ Tống Như Đóng băng của Oleg Cũng như không khí rồi Ngụy Lãng mở to mắt Anh ta không phải đang nằm mơ chứ Sao lại xảy ra chuyện này Và lúc anh ta vừa tuyên bố ghi hợp đồng Thì Tống Như đã ký hợp đồng với Đại Thiên rồi Đại Thiên chỉ dùng công khai thanh minh Cũng chính biến Oleg trở thành chuyện cười trong ngành Trong đầu của Ngụy Lãng bây giờ Không suy nghĩ được gì Anh ta sát sà ân hận với tất cả hành động của mình ngày hôm nay Anh ta có thể đoán được trong một thời gian dài về sau, anh ta sẽ sống trong sự chế giễu của tất cả mọi người. Anh ta thế mà lại tuyên bố muốn đăng băng tống như, anh ta dựa vào đâu? Anh ta vốn không có khả năng đó. Anh ta cảm thấy cảm giác xấu hổ chưa từng có đang cuốn sạch toàn thân anh ta. Anh ta hèn mọn cười, nghĩ muốn tìm một lỗ nẻ trên đất để chui vào. Ngụy Lãng vẫn cứ cúi đầu được trợ lý dẫn vào phòng làm việc của Trương Vân, vì quá mất mặt nên anh ta vẫn không ngẩng đầu lên. Được rồi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Ngụy Lãng dựa vách tường trong chốc lát ngồi sụp xuống, mặt của anh ta nóng phừng phừng như bị bỏng, Cái bàn tay không tiếng động của Đại Thiên không chỉ đánh vào mặt anh ta mà càng đánh vào lòng của anh ta. Tôi đã biến thành trò cười rồi. Trong mắt của khán giả cả nước, tôi trở thành kẻ ngu ngốc trong mắt của kẻ khác. Tôi lại đối đầu với Đại Thiên, nói rằng muốn đắng bằng tống như. Ngụy Lãng hoàn toàn không biết nói gì. Anh ta trống rỗng mà ngẩn đầu lên Trước mắt anh ta tất cả đều biến thành hư ảo Mà anh ta yếu ớt ôm đầu Thống khổ tột độ Cuộc đời của anh ta đã xong rồi Hoàn toàn xong rồi Dưới lầu của giải trí đại thiên Các phóng viên vẫn đang đợi Dích đặc biệt dành ra một khoảng thời gian Vì sợ đà kích quá mạnh ngụy lãng bên kia không chịu nổi Lúc anh ta đứng trên đài phát biểu Nắm chặt micro Tâm trạng anh ta rất thoải mái Vì phản kích của bọn họ đánh ngụy lãng đến mức không còn khả năng quay đầu. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi trốn ở Oleg, Rick cảm thấy rất vui sướng. Đại Thiên chọn ký hợp đồng với Tống Như trong giai đoạn nhạy cảm này vì đã chuẩn bị xong để chấp nhận những lời đổ đại xấu và cũng nói rõ lý do của Đại Thiên với mọi người. Tổng thanh tra Thụy, chúng tôi muốn biết tại sao Đại Thiên lại muốn vậy, Chẳng lẽ Đại Thiên chuẩn bị làm từ thiện sao? Các phóng viên đều cảm thấy danh tiếng của Tống Như đã quá kém. Đại Thiên làm như vậy, vốn không kiếm được tiền, lẽ nào là thu dọn sắc thải thay xã hội sao? Nếu như Đại Thiên muốn làm từ thiện, tôi sẽ lập tức thông báo cho mọi người. Dích thông xong trả lời vấn đề của phóng viên. Anh ta hôm nay có thể ngồi ở vị trí quan trọng này vì anh ta có năng lực ứng biến vô cùng mạnh. Đây là tố chất cần có của Tổng Thanh Trang nghệ sĩ. Vậy nguyên nhân là gì? Các phóng viên dơ microphone hỏi. Dích ung dung cười nói, nguyên nhân rất quan trọng sao? Đại Thiên là một công ty mọi người đã quen thuộc Sẽ không tùy tiện đùa cợt Ý của câu này Ký hợp đồng với Tống Như Là sự lựa chọn do các chủ quản cao tầng của Đại Thiên Cùng thông qua Bảng hiệu của Đại Thiên còn đặt ở đó Không được phép nghi ngờ Các phóng viên kích động vì đạt được sự chỉ dẫn chính xác Lời nói của Dích Khiến các phóng viên lúc muốn hỏi Không khỏi suy nghĩ kỹ hơn Điện vị của Đại Thiên trong giới giải trí Nhưng Tống Như lại liên quan đến một mạng người Chẳng lẽ Đại Thiên có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, muốn làm bia chắn cho Tống Như sao? Phóng viên vừa hỏi xong, ánh mắt của Zip lập tức thay đổi. Anh có thể chịu trách nhiệm với lời nói của anh không? Cách dùng từ của phóng viên nên nghiêm cẩn nhất trong các nghề nghiệp. Mỗi một vấn đề mà các anh hỏi đều có thể ảnh hưởng đến quần chúng. Mời các anh chọn từ cẩn thận rồi mới mở lời. Anh ta lại nhìn thẻ công tác phóng viên kia, thái độ rất cứng rắn. Đại Thiên không sợ gặp phiền toái sao? Nếu như ký hợp đồng với nghệ sĩ làm phiền toái, vậy thì trên thế giới này không còn tồn tại hợp đồng rồi." Zix phản bác. "Đại Thiên không lo lắng cái nhìn của mọi người với giống như sao? Nghệ sĩ chúng tôi lựa chọn ký hợp đồng, tuyệt đối đã nhận được sự tán thành của nhân viên quản lý cao tầng Đại Thiên. Chúng tôi sẽ không nghe những lời đồn đại trên mạng, cũng không dựa vào sự thật mà đi phán bừa nhân phẩm của một người nghệ sĩ." Chúng tôi hy vọng mọi người có thể cảnh sát cao độ Trong giới giải trí này Từ xưa đến nay không thiếu antifan Lời dích đã đủ rõ ràng rồi Nhưng các phóng viên Vẫn như cũ không buông tha Nhưng chuyện giữa Bùi Hiền Hiền và Tống Như là thật Hơn nữa đã có người Chữa mũi nhọn từ Oleg về Đại Thiên Điểm này tổng thanh tra dích Các anh chuẩn bị đối phó như thế nào Ánh mắt của dích lạnh hơn vài phần mic của các phóng viên Lại dơ cao hơn Họ chờ đợi dích Sẽ phát ra tư liệu có sức công phá mãnh liệt Nhưng ai cũng không nghĩ rằng Anh ta lại lựa chọn cách nói thuyết phục nhất để trả lời Sáng ngày mai Đại Thiên sẽ chính thức tổ chức nghi lễ Ký hợp đồng với Tống Như Tống Như sẽ tham gia Các chủ quản các bộ phận của Đại Thiên cũng sẽ tham gia Đến lúc đó Nếu như người nào có chứng cứ Có thể cầm đến Hai mặt một lời đối chất Đại Thiên từ xưa đến nay Sẽ không mù quáng bao che cho nghệ sĩ sứ trướng Nhưng sự thật sẽ không thay đổi Đại Thiên không thể để nghệ sĩ dưới chướng chịu lại oan ức Và hãm hại vô cớ Tống Như ký hợp đồng với Đại Thiên Đã là sự thật không thể thay đổi Đại Thiên có trách nhiệm Càng có nghĩa vụ điều tra chân tướng Vì bảo vệ Tống Như Nói xong những lời này dích đứng dậy Xài bước khỏi đại sảnh Lời của anh ta sầu sức cổ vũ Và sức cảm hóa Nhấn mạnh Tống Như đã là người của Đại Thiên Ai cũng không thể vô an giá họa cho cô Đại Thiên sẽ không giống ô lếch Đối với sự tình nguy hại đến danh tiếng cả đời của nghệ sĩ dùng cách xử lý lấp lửng nước đôi Thậm chí trong tình huống sự thật chưa rõ ràng Vì bảo vệ lợi ích của công ty sẽ đóng băng nghệ sĩ Khí thế của Đại Thiên như xét đánh lại một lần nữa và mạnh vào mặt của Olex Tất cả các phóng viên các mặt ở hiện trường đều tự thân cảm nhận được Đại Thiên thực sự muốn bảo vệ Tống Như Hơn nữa nếu như lời nói của Ziz Thì Đại Thiên sẽ không để Tống Như tiếp tục chịu chỉ trích vào an ức vô căn cứ sau khi Antifan và người qua đường trên mạng nhận được tin tức thì vẫn còn tiếng mắng nhưng khi thế đã yếu hơn rất nhiều rồi không nghĩ đến rằng Đại Thiên đột nhiên lên tiếng vì Tống Như vốn rất nhiều người muốn chất vấn Đại Thiên nhưng địa vị của Đại Thiên bao nhiêu năm trong giới còn đang ở đó nghệ sĩ của công ty bọn họ cũng rất xuất sắc nhận được sự yêu thích của fan hâm mộ cứ như vậy rất nhiều người bắt đầu tin tưởng Đại Thiên tin tưởng Tống Như mà hành vi tự bảo vệ mình mà đã tống như khỏi giới giải trí của Oleg đã bị đánh mặt một cách tàn nhẫn. Lần này Đại Thiên thật sự đang đánh bọn họ. Bây giờ Oleg hoàn toàn là một câu chuyện cười. Những lời nói ngụy lãng trả lời phỏng vấn của phóng viên lúc đó bị dân mạng làm thành ảnh động. Rất nhiều nhân viên nội bộ Oleg không thể chịu nổi áp lực đã lần lượt đệ đơn từ chức. Công ty này đã trộng vào ông trùm Đại Thiên như vậy thì còn có thể vùng vẫy bao lâu? Lần này thì Oleg thật sự lật thuyền trong mương rồi Mặc dù trong tình thế này Vẫn còn có Antifan Đang quá khích mà tẩy chay Tống Như Thậm chí đặt chuyện về quan hệ giữa cô và Đại Thiên Phào tình nói không thể vì Đại Thiên Bảo vệ Tống Như Mà cứ vậy bỏ qua cho hung thủ giết người này Cô ta còn có thể ký với Đại Thiên Chắc chắn dùng thủ đoạn gì đó không thể gặp người Hung thủ giết người Là nhãn hiệu không xóa đi được Chỉ coi như vào Đại Thiên Thì cũng là tiện nhân đáng chết Ngày trước tôi rất thích nghệ sĩ của Đại Thiên Hiện tại bọn họ ký với Tống Như Tôi cảm thấy công ty này coi như xong Các chủ quản của Đại Thiên Có phải có liên quan gì với Tống Như Nếu không sao lại lên tiếng vì cô ta Tống Như đang dựa vào vai Dương ra cử xem tin tức giải trí mới nhất Tên của cô và tên của Đại Thiên Trói buộc với nhau Lúc cô nhìn thấy những câu kia Thì không cảm thấy sợ Mà là hổ thẹn vô cùng Cô đặt điện thoại xuống Ôm người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng nói Gia Cửu em liên lụy anh rồi Dương Gia Cửu vừa nghe Đã nghiêm túc nắm tay cô Anh không cần hỏi nhiều Cũng biết cách nghĩ của Tống Như Anh vỗ về người phụ nữ trong lòng mình nói Đại thiên không yêu đuối như em nghĩ Anh chỉ cần em xuất hiện ký tên trong buổi lễ Còn những việc khác Em không cần lo lắng Vậy người đại diện của em Em có cần gặp anh ta trước không Vì chuyện tiếp dịch trạch lần trước Nên Tống Như có chút để ý chuyện này Dương Gia Cửu cười sâu xa nhìn cô Bây giờ các chủ quản của công ty đang thảo luận người thích hợp nhất, tin anh sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Em đương nhiên tin anh, chính là trong lòng có chút hoảng sợ. Tấm như thật thà nói. Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý gia nhập Đại Thiên, nhưng nếu thực sự muốn bước ra một bước này, thì cô luôn suy nghĩ về mối quan hệ của cô và Dương Gia Cửu. Nếu như bị người ngoài biết, thì sẽ xảy ra phong ba như thế nào? Thấy cô nói như vậy, Dương Gia Cửu chú ý đến ánh mắt của cô. Thì thấy có thể gặp một mặt hoang mang của em Chỉ là ký với một công ty mới Sẽ không thay đổi gì em vẫn là em giống như duy nhất trên đời này Tống như nhách môi Khuôn mặt đỏ hay hay nhỏ giọng nói Vậy tất cả mọi chuyện của em sau này Có phải không thể thoát khỏi mắt của anh không? Dương gia cử biết cô đã nghĩ kỹ rồi Vẻ mặt như thường vuốt tóc cô Ánh mắt đong đầy ý cười Ừ, tất cả đều phải trải qua sự cho phép của anh vậy em có được đãi ngộ đặc biệt không Dương Gi gia cửu cô ý làm ra sáng vẻ giao sự đây là tuyệt đối không có khả năng nếu như muốn đãi ngộ đặc biệt thì anh chỉ càng nghiêm khắc hơn với em về em càng muốn dùng thực lực để giành lấy giải thưởng thắng lợi Trần Viễn và chị Hy vào lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện thì lặng lẽ lui ra ngoài nghe thấy tiếng cười của hai người từ bên trong chuyển xa bọn họ cùng lúc thờ vào nhẹ nhõm Trần Viễn thích nhất cảnh hai vợ chồng bọn họ cùng chiến đấu Mà chị Hy vẫn đang trộm nhìn Trần Viễn Chỉ là khi nhìn anh ta Chị cảm thấy rất yên tâm Cũng thường thường tự nhiên đỏ mặt Trần Viễn dường như cảm giác được Có người đang nhìn anh ta Nghiêng đầu nhìn Chị Hy vội vàng chuyển tầm mắt Nhìn điện thoại xà vờ như không có chuyện gì xảy ra Lúc bên ngoài không ngừng thảo luận Thì nghệ sĩ của Đại Thiên Vào lúc tham gia hoạt động Đều sẽ bị hỏi những câu hỏi liên quan Đến việc Đại Thiên ký với Tống Như Bọn họ phần lớn đều cầm mic Bình tĩnh cười Tôi không rõ tình huống cụ thể, vì thế không thể đánh giá. Nhưng điều tôi muốn nói là từ khi tôi ký hợp đồng với Đại Thiên, quyết định công ty và nghệ sĩ ký với công ty đều rất tốt. Tôi tin tưởng công ty của tôi. Tống Như rất có thực lực, tôi hy vọng có thể hợp tác với cô ấy. Nếu sau này chung một công ty, chắc sẽ có cơ hội đi. Tôi và chị em chúng tôi đều rất thích xem phim của Tống Như. Tôi tin cô ấy sẽ phát triển tốt hơn ở Đại Thiên. Nghệ sĩ của Đại Thiên trả lời trên một mức độ không giống nhau đều đang thể hiện chúc phúc và hoan nghênh Tống Như ký hợp đồng với Đại Thiên. Điều này cũng phản ánh một mặt khác rằng nội bộ Đại Thiên khá đoàn kết. Bọn họ rõ ràng địa vị của Đại Thiên hơn ai hết và cũng hiểu rõ địa vị của mình. Là một người nghệ sĩ tất sẽ có cạnh tranh. Nghệ sĩ cùng một công ty giải trí cũng sẽ cạnh tranh. Nhưng nghệ sĩ của Đại Thiên chỉ tranh một cách quang minh chính đại Chứ không phải làm những chuyện lén lút vụng trộm Công ty sẽ không tùy tiện ký hợp đồng với bất kỳ nghệ sĩ nào Tôi tin tưởng lời đồn về Tống Như sẽ được làm rõ Phản ứng của những nghệ sĩ này lại càng chứng minh địa vị thống trị tuyệt đối trong đế quốc giải trí của anh Vào lúc đẩy cửa vào, Dương Gia Cửu để lại những mệt mỏi sau một ngày làm việc ở bên ngoài Trong ánh mắt hiện lên tình cảm ấm áp vì anh sắp lại được gặp vợ của mình rồi Giống như đang luyện tập ở phòng yoga dưới lầu, cô mặc áo thể dục màu tím, tóc buộc gọn sau đầu. Vì để giữ vững dáng người thì tập luyện như vậy là điều cần thiết. Vì cô phải đảm bảo rằng mình trên màn ảnh là mình đẹp nhất. Giới giải trí mỗi năm đều có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Nhưng muốn chiếm một chỗ đứng thì phải thời thời khắc khắc giữ vững trạng thái tốt nhất. huống hồ cô sắp ký hợp đồng với đại thiên rồi nên cần phải cố gắng hơn mới không vỗ sự cố gắng bao lâu nay. Dương Gia Cử dựa vào cửa nhìn cô rồi cũng thay một bộ quần áo tập màu đen. Anh cảm thấy rất đau lòng nhìn cô một mình chảy mồ hôi tập luyện. Đợi sau khi lại kết thúc một động tác thì Dương Gia Cử tắt nhạc. Nghỉ ngơi một lúc rồi tập luyện tiếp. Em yêu cầu quá cao với bản thân, anh ủng hộ nhưng cũng không thể vội vàng. Em chỉ có trong hoàn cảnh này thì mới có thể hoàn toàn bình tĩnh. Em cũng muốn nâng cao điểm này. Tống Như mệt mỏi nằm trên đệm tập, quả thực có chút quá sức chịu đựng. Dương Gia Cử ngồi xuống bên cạnh cô, chậm chậm giúp cô thả lỏng cơ thể, lại lấy ra chai nước và khăn lông, giúp cô lau mồ hôi. "Không cần luyện một mình, anh luyện với em." Tống Như trong tay nhìn anh, sau đó kéo khóa đồ tập của anh, cơ bụng tám múi cường tráng của anh hoàn mỹ xuất hiện trước mắt cô, xúc cảm khi sờ vào cảm giác rất chắc, khi nhìn hoàn toàn giống nhau. Khiến người không nỡ sởi tầm mắt Dương Gia cửu bị cô nhìn chằm chằm Thì nở một nụ cười Đã nhìn bao nhiêu lần rồi Mà vẫn chưa nhìn đủ Tống như đưa nhiên lắc đầu Vĩnh viễn nhìn không đủ Tống như nói ôm lấy cổ và vai của anh Đồng ý với anh Chỉ có một mình em Được nhìn thấy cảnh tượng mê người này Dương Gia cửu nhân cơ hội ôm cô lên Tuân Mệnh Anh rất hài lòng với việc bà xã Vô lễ nhìn mình Suy nghĩ một lúc anh nói Anh sẽ ở bên em luyệnôga hai người để em mỗi ngày đều có thể thân thiết với anh thật sao tổng giám đốc Dươngống như tiến gần về phía trước cho mũi lướt qua mặt dương ra cửu tay của người đàn ông rất dịu dàng mà đặt ở eo cô như vậy mới để em càng chú ý tập luyện hơn tốt với thân thể sau này sinh con cũng đỡ khổ anhống như nhịn không nổi đỏ mặt khuôn mặt đẹp trai như vậy ở trước mắt cô còn nói với cô những lời như vậy Còn như để cô luyện cả ngày đến tối Cô cũng bằng lòng Nhưng giây phút này Khoảng cách này Làm sao mà nhịn nổi Dương Gia Cửu không vuông cô xuống Tính toán để cô tiếp tục luyện Nên anh ôm thẳng cô về phòng ngủ Sau một trận triển miên Bọn họ cực kỳ thân thiết Mà dựa vào người kia Cảm nhận nhiệt độ và tình cảm sự dàng của đối phương Đúng như mặc áo sơ mi của Dương Gia Cửu Cô ngồi ở ghế trong nhà bếp Đợi người đàn ông đang bận rộn trong nhà bếp Hai tay cô chống cằm, nếu như yoga hai người vẫn không luyện thì cô mời một nữ huấn luyện viên là được, nếu không mỗi lần đều lấy phương thức gợi tình kết thúc mất. Lúc Dương Gia Cửu, bưng cơm từ trong nhà bếp ra thì đã nhận ra ý nghĩ của Tống Như. Hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt, về sau sẽ không luyện như vậy nữa. Tống Như bĩu môi một dạng không tin. Ừ, chỉ cần anh không chủ động muốn. Tống Như cười phá lên, cô chính mình cũng không thể chắc chắn có thể kiểm soát được không? Người đàn ông này luôn khiến cô mê muội, khiến cô mỗi lần nhớ đến anh sẽ tràn đầy sinh lực, vì lúc nào cô cũng tin rằng chỉ cần nơi có cô thì sẽ có bóng sáng của anh. Hạnh phúc ấy khiến Tống Như vững con đường sau này sẽ càng ngày càng tốt, Tống Như cầm đôi đũa lên và nói một cách dịu dàng: "Anh là tổng giám đốc của Đại Thiên, là sếp của em, về đến nhà là ông xã yêu thương của em, lại thêm thân phận người tập cùng Vậy em sẽ cảm giác anh quá vất vả rồi Anh chính là để tất cả mọi thứ của em không rời khỏi anh Nụ cười của Tống Như càng sâu hơn Ra cửu Ăn cơm Tống Như gật đầu Nghe lời ăn cơm Cô muốn bản thân sẽ tốt hơn Để cuộc sống của hai người càng tốt đẹp Tất cả những gì mà người đàn ông này trả giá vì cô Cô đều nhớ kỹ Cả đời này họ sẽ ở bên nhau Hợp đồng của Đại Thiên Là bước khởi đầu mới của cô Cô sẽ từng bước đạt được tất cả những gì cô muốn. Buổi đêm, Dương Gia Cửu ôm cô đọc sách. Chỉ là bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tống Như vùi trong vòng tay anh nghẹn ngào khóc. Sao vậy? Anh lo lắng mà nắm tay của Tống Như nhỏ giọng hỏi. Em thấy những đau khổ mà mình phải trải qua cuối cùng cũng kết thúc. Em được anh dịu dàng đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương là may mắn của em. Chỉ có những người từng bị coi thường và bắt nạt Thì mới hiểu hạnh phúc bây giờ Là hiếm thấy đến mức nào Trước khi gặp em Anh cũng không biết hạnh phúc là gì Dương Giang Cửu nhẹ nhàng dỗ cô Nằm bên cạnh cô Anh nghĩ em sẽ chìm đắm trong cuộc sống bình thường chứ Gặp nhau vào lúc không hiểu Trân trọng hạnh phúc Không hiểu cách yêu Thì chúng ta chắc sẽ cãi nhau Sẽ phòng bị một cách đầy đau đớn Nhưng bây giờ Chúng ta đều đã trải qua thời gian không hiểu chuyện Chỉ hiểu rõ trân trọng là gì Bạn đời khó có được là gì gặp một người trưởng thành mới là vận mệnh. Dương Gia Cử ôm chặt Tống Như, cùng nhắm mắt cùng lúc và chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cuối cùng cũng có cơ hội dùng sức mạnh của mình bảo vệ Tống Như, cùng cô đi đến vũ đài cao hơn. Virix không khai nói, chỉ cần bất kỳ ai có chất vấn với Tống Như đều có thể cầm chứng cứ đến đối chất. Vì vậy, những anti-fan kia chỉnh lý mấy tội trạng của Tống Như, chuẩn bị muốn hủy diệt Tống Như một cách triệt để. Sự việc của Bùi Hiền Hiển chỉ là một sự bắt đầu Trước kia Tống Như nổi tiếng trở lại đã thường xuyên chiếm hót sợt và đầu đề Khiến một số người bỏ tiền mua đầu đề bị thua lỗ lớn Vì vậy người nghi hận và đố kỵ Tống Như đều cấu kết trong âm thầm Muốn lôi tất cả những tin đồn xấu cô từng vướng phải ra Tống Như, con như Đại Thiên muốn bảo vệ cô cũng không bảo vệ nổi Tôi chính là ghét cô, các anh có thể làm gì tôi trong phòng họp ở tầng 3 của giải trí Đại Thiên, Sích và mấy vị quản lý xuất hiện trên bục phát biểu, bên cạnh anh ta chính là người làm việc khiêm tốn Tống Như. Người bên ngoài đã từng khen vô số lần rằng khí chất Tống Như như nước, khiêm tốn điềm tĩnh, nhưng hiện tại, sự khiêm tốn của cô đã biến thành một lá chắn trong mắt mọi người, là do cô cố ý bày ra. Chứ thực ra, cô là người vô cùng khôn ngoan sắc sảo. Phóng viên và các fan đều chờ đợi để lột chiếc mặt nạ dối trá của Tống Như, muốn vạch trần cô, làm cho cô không thể che giấu được nữa. Jake đã làm việc trong giới giải trí nhiều năm rồi, anh ta cũng hiểu được cách làm của những người này. Anh ta bật công tắc micro. "Các vị, từ giờ này trở đi, Tống Như chính thức ký hợp đồng nghệ sĩ với giải trí Đại Thiên chúng tôi. Tuy rằng bên ngoài có những bình luận không tốt về cô ấy, nhưng Đại Thiên tin tưởng cô ấy, cho nên hôm nay đã tổ chức cuộc họp báo" Công khai thông báo rõ ràng vấn đề này Có vấn đề gì? Có thể bắt đầu đặt câu hỏi Nhưng phải đảm bảo trật tự Các phóng viên đã sớm nhau nhau muốn hỏi rồi Trong sổ ghi chép đã ghi đầy những vấn đề muốn hỏi Tống Như Nếu như bọn họ cùng đặt câu hỏi Tống Như chắc chắn sẽ không cản nổi Cục diện sẽ vô cùng hỗn loạn Một phóng viên trong số đó Ngoan ngoãn rơ tay lên Chân tĩnh hỏi Có thể cho chúng tôi biết chân tiếng sự việc bùi hiền hiền không? Bởi vì hôm qua Zik đã nói lời nghiêm khắc trước mặt các phóng viên Cho nên không ai dám thô lỗ Zik dùng ánh mắt ám chỉ Tống Như Có thể yên tâm trả lời Tống Như đưa micro lại gần một chút Bình tĩnh đối mặt với máy ảnh Và đèn flat loang loáng Tôi quả thực đã đến bệnh viện Để làm xét nghiệm tủy Nhưng sau đó hiển hiển chưa từng liên lạc với tôi Tôi không biết tiến triển về bệnh tình của cô ấy Sau đó tôi và mọi người đều biết Bệnh tình của cô ấy đã rất nghiêm trọng rồi Nhưng bạn thân của Bùi Hiền Hiền nói, họ đã đến tìm cô nhiều lần, nhưng cô lại dùng tiền để chặn miệng họ, thậm chí còn dùng lời nói nhục mạ họ. Tống Như nhìn tên phóng viên nói năng hùng hồn kia, cười hỏi lại, cô xác định người kia đúng là bản thân của Bùi Hiền Hiền sao? Cô đã từng gặp cô ta sao? Phóng viên bỗng nhiên ngẩn người, không nghĩ rằng Tống Như sẽ nói như thế. Thế nhưng cô thật sự đã đồng ý sẽ cứu người, nhưng hiện tại Bùi Hiền Hiền đã chết. Chẳng lẽ cô không nên chịu trách nhiệm sao Cô đọc bịa đặt Ánh mắt tống như bỗng trở nên ác liệt Cô nhìn chầm chằm phóng viên kia Giọng nói vô cùng phẫn nộ Sao cô không điều tra cẩn thận Mà đã chắc chắn rằng Bùi Hiền Hiền đã chết Nếu cô vẫn tiếp tục nói như thế Sau khi đã biết chân tướng Thì tôi thật sự nghĩ rằng Cô chỉ đang cầm micro Để nói lên cái sự thật mà cô muốn mà thôi Phòng bệnh của Bùi Hiền Hiền đã trống không Cô ấy đã mất tích nhiều ngày rồi Cô dám nói rằng không phải là vì xảy ra chuyện cho nên mới bị cô giấu đi sao. Hủy thi diệt tích. Tống như không nghĩ rằng bên ngoài đã nói chuyện kinh khủng đến mức này rồi. Bùi hiền hiền không chết. Bây giờ cô nói thế nào thì căn bản cũng không có chứng cứ. Tống như đứng lên. Nhìn phóng viên vẫn liên tục ngụy biện kia. Nếu như tôi đưa ra chứng cứ, cô quỳ xuống xin lỗi tôi. Dựa vào cái gì? Tống như, cô đừng có quá đáng phóng viên cười vô cùng đắc ý cô ta thấy giống như chỉ đang dãy ruộa phí công mà thôi rất nhanh sẽ biến thành trò cười trong giới giải trí cô là một phóng viên bị đạt gây chuyện làm tổn hại nghiêm trọng danh sự của tôi và bùi hiền hiển chúng tôi đã làm sai điều gì để bị các người xoi mái nghị luận như thế phóng viên bỗng nhiên đầu nụ cười đi đi cô lấy chứng cứ ra đây tôi liền quỳ xuống xin lỗi cô tất cả mọi người Đều nghe được đoạn đối thoại này, tống như hít sâu một hơi, nếu không phải không còn cách nào khác, cô cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Cô gật đầu với Rick, lập tức quay sang nói vào tai nghe với lầm dài mấy câu. Đưa cô ấy đến, chú ý an toàn. Một phút sau, cửa phòng họp báo bị đẩy ra, lầm dài đẩy bùi hiền hiền xuất hiện trước mặt mọi người. Bùi hiền hiền nhìn những phóng viên nhà báo lộn sộ này, những phóng viên tùy tiện đưa tin không đúng sự thật này, kiên định nói. Tôi chính là Bùi Hiền Hiền Đồng thời bảo Lâm Sai Lấy giấy chứng nhận liên quan của cô ta Bởi Dích đã nói rõ cho họ từ trước Nếu những phóng viên này không nhìn thấy sự thực Thì chắc chắn sẽ không dừng tay Các phóng viên Đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Một người đã mất tích mấy ngày Sao đột nhiên lại xuất hiện Không phải có người nói Thi thể của cô ấy đã bị Tống Như Lén đem đi chôn rồi sao Tôi không ngờ rằng Mọi người lại có thể tin tưởng lời đồ đại hài hước như vậy. Tôi chỉ đi làm phẫu thuật. Thế mà khi tỉnh dậy đã bị người ta nói mình là một người chết. Với chỉ số thông minh như thế mà các người cũng có thể làm phóng viên sao? Bùi Hiền Hiền xuất hiện cũng đã đủ làm sáng tỏ tất cả. Được sự đã mở miệng rồi còn có thể giả bộ được sao? Cô ấy thực sự là Bùi Hiền Hiền sao? Bùi Hiền Hiền không quen nhìn sắc mặt đáng gây tầm của những người này để hót... Bọn họ không ngừng hết lần này đến lần khác chê Tống Như Làm fan của Tống Như Cô không nuốt được cục tức này Cho nên cô kêu lâm sai đỡ cô đứng lên Trịnh trọng quát to với tất cả mọi người Tôi thật sự rất muốn mắng chửi các người Đầu óc các người bị chạm mạch hả? Tôi bị bệnh thì là chuyện của tôi Tôi cần các người làm chủ cho tôi à Tống Như là minh tinh tôi thích Là bạn của tôi Tôi chưa từng nghĩ cô ấy nhất định phải hiến tủy cho tôi Nhất định phải cứu tôi Nếu các người đã có tinh thần chính nghĩa như thế Các người đến bệnh viện xét nghiệm tùy đi Các người trên mạng tự xưng là bạn tôi Thân phận của anh ta Là người đại diện của Olex Ngụy Lãng Hãm hại tống như ngụy tạo những chuyện này Các người muốn chứng cứ sao Đưa ra Lâm dài lấy giai đoạn ghi âm và ảnh chụp từ chỗ y tá Ghi lại cảnh bọn họ nói chuyện phiếm Tất cả đều được đưa lên màn ảnh lớn phía sau Nói rõ cho mọi người biết Ngụy Lãng chính là đầu xỏ dựng chuyện, lừa gạt mọi người. Các người chỉ dựa vào mấy tấm ảnh và mấy bài viết mà dám nhận định rằng Tống Như hại tôi, nhận định rằng tôi đã chết, các người có tư cách làm phóng viên sao? Bùi Hiền Hiền tức giận nhìn bọn họ, các người không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi không sao, Tống Như cho đến giờ cũng chưa từng làm mấy chuyện giả dối không tồn tại này, cho tới giờ cô ấy cũng chưa từng quên tôi, Tống Như đã tìm được Người thích hợp nhất tự nguyện hiến tùy cho tôi Tôi cũng rất nhanh đã chấp nhận phẫu thuật rồi Các người mở táo mắt ra mà nhìn xem Suốt cuộc cô ấy là loại người gì Nếu như có người bôi nhọ danh sự của cô ấy Tôi sẽ phối hợp với giải trí hoa thiên Truy cứu trách nhiệm pháp luật của các người Hậu quả thì các người tự gánh chịu Nếu các người đã không biết thế nào là giới hạn bản thân Vậy thì để pháp luật dạy dỗ lại các người Rick cực kỳ thưởng thức biểu hiện lúc này của bùi hiền hiền Anh ta chỉ hơi chỉ đường một chút Cô ấy đã có thể làm tốt như vậy Nghe Bùi Hiền Hiền nói Các phóng viên cũng không biết nên trả lời thế nào Chuyện đã đẩy đến nước này Phóng viên vừa rồi Lớn tiếng với Tống Như Đã né về sau mấy bước đỏ mặt cúi đầu Hy vọng tất cả mọi người Có thể quên chuyện cô ta Đã đồng ý quỷ xuống xin lỗi Tống Như Chỉ là Người phát ngôn chính thức Rick Vẫn luôn nhìn cô ta Vị phóng viên mặc đồ đỏ kia Cô còn nhớ lời hứa của mình không? Một tiếng này của Rick khiến mọi người đều nhìn sang bên đó nhìn phóng viên gây sự từ đầu đang mặc đồ đỏ kia lúc này đang xấu hổ cúi đầu Tôi... Cô ta muốn mở miệng giải thích nhưng thực sự không còn mặt mũi nào mà tiếp tục thanh minh nữa Trong xã hội tin tức hóa hiện nay chuyện riêng tư của mỗi người cũng không còn là chuyện riêng tư nữa Lời đồn đại có thể làm tổn thương một người đến mức nào những lời bịa đặt thị phi này Các người chưa từng nghĩ đến bao giờ. Nghệ sĩ cũng là người. Bọn họ cũng cần có không gian riêng. Tôi nói rồi. Đại Thiên sẽ bảo vệ mỗi nghệ sĩ của công ty. Tất cả những chuyện hôm nay xảy ra với Tống Như. Đại Thiên sẽ lập tức giải quyết tất cả. Chỉ cần Đại Thiên còn tồn tại. Thì sẽ không để giới giải trí. Còn tồn tại không khí không sạch sẽ như vậy. Với rắc rối Hiến tặng lần này. Đại Thiên thay mặt Tống Như. Trả lời chính thức cuối cùng. Đầu tiên. Khi Tống Như biết bệnh tình của Bùi Hiển Hiển chuyển biến xấu, đã cố gắng tìm được người thích hợp hiến tặng cho cô ấy, cuối không vi phạm bất cứ đạo đức đạo nghĩa nào. Thứ hai, nếu nó đến lời đồn lên án Tống Như, nhiều lần nhục mạ Bùi Hiển Hiển và bạn bè của cô ấy, chúng tôi xin nói rõ, Tống Như can bản không nhận được cuộc gọi xin giúp đỡ nào, càng không ủy thác. Trong phía thứ ba là nhân viên nhắn nhủ, bất cứ tin tức gì đến Bùi Hiển Hiển, toàn bộ nội dung có liên quan Đều là do người có bụng dạng xấu xa bịa đặt Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm luật pháp Sau cùng Sự kiện vui hiền hiền Đã hưởng nghiêm trọng đến danh sự cá nhân của Tống Như Chúng tôi sẽ căn cứ vào những chứng cứ có liên quan Đến chủ mưu phía sau để tiến hành khởi tố Mong truyền thông Có thể đảm đương trách nhiệm Giữ gìn xã hội chính nghĩa Cùng nhau bảo vệ sự trong sạch của giới giải trí Đại thiền không bao giờ nói đùa bọn họ sẽ lập tức làm thi hành tất cả các biện pháp dựa vào luật pháp để bảo vệ danh dự của Tống Như. Các phóng viên đều nhận ra được rằng bọn họ đã bị người ta lợi dụng, thậm nghĩ dùng tin tức có tính bùng nổ để hấp dẫn sự chú ý của công chúng, nhưng lại không ai cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc tin tức người ta nói có đúng hay không. Hiện tại, mỗi người trong phòng họp đều không dám nhìn vào mắt Tống Như, bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ với cô. Cô chỉ là một diễn viên bình thường mà thôi. Nhưng chuyện lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cô biến thành hung thủ bị mọi người chỉ trích. Đơn giản chỉ là vài câu đồn nhảm đã hoàn toàn hủy đi một người. Bọn họ sai rồi. Xin lỗi Tống Như. Chúng tôi đã không điều tra rõ đã đưa tin xin lỗi cô. Sau này chúng tôi sẽ không mắc sai lầm nữa. Cảm ơn Đại Thiên đã giải thích rõ chân Tướng. Tống Như đang đối mặt với những lời xin lỗi ai náy. Cô hết sức bình tĩnh. Nửa tiếng trước. Những người này dùng ngòi bút làm vũ khí nhắm vào cô, bây giờ đột nhiên nhận sai rồi sao? Không, bọn họ chỉ là bị áp lực từ đại thiên, không thể giấu mình được. Zik nhìn phản ứng của truyền thông, lại nhìn Tống Như một chút. Thực ra, hôm nay tôi còn thu thập được vài thứ. Ngoại trừ vật chứng này, anh ta vẫn còn một việc muốn làm. Lúc này, trên màn ảnh sau lưng Zick xuất hiện rất nhiều fan đã từng chào đón Tống Như hình ảnh vừa truyền Trên mặt ảnh lại xuất hiện rất nhiều những lời chửi rủa chỉ trích Tống Như Lại tiếp đó vẫn là cùng một nhóm người chặn Tống Như ở sân bay chờ để mắng cô Chúng tôi không ép buộc Ai phải thích Tống Như, phải xem phim của cô ấy Nhưng ít ra làm người phải có giới hạn Giống như lực đàn hồi của trái bóng vậy Tôi hy vọng mọi người không nên để ý đến Tống Như nữa Tống Như không muốn bị mọi người treo trên miệng như vậy Sự cố gắng của cô ấy không phải là vì mọi người Bọn họ không tiếp tục yêu cầu phóng viên kia quỷ xuống nữa Mà dùng cách thức như thế Kết thúc chủ đề Đây là sự lựa chọn của Đại Thiên Cũng là khí phách của Tống Như Cuối cùng trên màn hình Những thông tin chính xác Của những người này đều được công bố Sau đó một văn kiện của luật sư Đại Thiên Toàn trường đều sợ đến ngây người Không ngờ Đại Thiên lại đi trước một bước Trà xét chuyện này Từ truyền thông đến người chủ mưu sau màn Rồi đến những anti fan theo phong trào những anh hùng bàn phím lúc nào cũng có thể mắng chửi người khác căn bản không ngờ được thông tin của mình sẽ bị đào ra bọn họ cho rằng cách màn hình thì mình sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào xa đây là thái độ của đại thiên đối với những kẻ bịa đặt những ngôn từ bịa đặt của những người này đều đã được lưu vào văn kiện của luật sư bọn họ phải gánh chịu trách nhiệm tương đương những lời của Trương Vân rất rõ ràng các nghệ sĩ đã Đã bị Antifan bôi nhọ trong một thời gian dài Cũng là người bình thường Bọn họ cũng cần có không gian riêng tư của mình Đại thiên có thể giúp sức bảo vệ nghệ sĩ của mình như thế Đã đủ để chứng minh Chỉ cần có quyết tâm Thì nhất định sẽ tiêu diệt được những thứ thối nát này Những thông tin này Là sau khi chúng tôi báo cảnh sát Được cảnh sát cho phép công khai Đại thiên sẽ tiến hành xử lý triệt để chuyện này Sẽ không bỏ qua bất cứ một Antifan nào Có cảnh sát tham gia Những kẻ đó còn dám càn sỡ như thế sao Kết quả này rất tốt Dương gia cử từ trong phòng làm việc Nhìn trực tiếp hiện trường qua camera Anh rất hài lòng Với cách làm việc của Rick Anh đã không chọn lầm người Anh sẽ dùng cách này nói cho cả thế giới biết Người đã bắt nạt Tống Như Hoặc sắp bắt nạt Tống Như Tất cả anh sẽ không bỏ qua Rick và Tống Như cùng nhau đứng dậy Đối mặt với tất cả truyền thông Chính thức tuyên bố Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi họp báo hôm nay. Chúng tôi chính thức hoàn ngành Tống Như gia nhập Đại Thiên. Sau này, cô ấy chính là một phần của Đại Thiên. Mặt của các phóng viên sắp bị đánh cho rưng lên, liên tục gật đầu phụ họa. Thời gian tới đây, tiền đồ của Tống Như nhất định sẽ không có giới hạn. Siêu sao quốc tế sẽ không còn xa nữa. Tống Như đứng bên cạnh rích, nhìn sự chuyển biến của các phóng viên, có thể cảm nhận được chân thực thực lực của Đại Thiên và nguyên nhân Dương Gia Cửu đứng vững trong giới giải trí nhiều năm không sụp đổ như thế. Cách giải quyết của anh cực kỳ bá đạo, cũng không chê vào đâu được, có thể xử lý chuyện này một cách thành công như vậy, ngoại trừ Đại Thiên thì không quản công ty thứ hai. Dích Hữu Hào bắt tay chụp ảnh với Tống Như, Đại Thiên sẽ dốc hết sức làm tốt nhất. Tống Như quay đầu mỉm cười, lòng biết ơn của cô không lời nào nói hết được. Trị Hi và Trần Viễn cùng ở dưới đài nghe. Mấy lần nghe được thông tin kích động Chị Hy đều siết chặt cánh tay Trần Viễn Trần Viễn rất đau nhưng chỉ có thể nhịn Không nghĩ post lớn công ty Không hề giống người bình thường Thật quá giỏi Trần Viễn đắc ý gật đầu trả lời trong sự liệu Đương nhiên sao có thể so sánh Đại Thiên với công ty nhỏ bên ngoài được Rốt cuộc tôi có thể yên tâm rồi Lần này Tống Như đúng là tìm được ông chủ tốt Trần Viễn thấy chị Hy cảm động sắp chảy nước mắt thực sự không biết nói gì để làm cô ấy thoải mái hơn Chỉ có thể đứng bên ngây ra nhìn Tôi cũng có thể suy nghĩ chút chuyện của tôi rồi Chuyện của cô là chuyện gì? Đương nhiên là chuyện trung thân đại sự rồi Lẽ nào đến tuổi này rồi còn không thể nghĩ cho mình một chút Cô nói được một nửa Nhìn thấy người trước mặt mình là Trần Viễn Tất cả những lời còn lại đều lung túng nín lại Dường như cô đã quá kích động Cho nên quên mất là đang nói mấy chuyện này với Trần Viễn Trần Viễn quay đầu nhìn về phía Tống Như, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Chị Hy đột nhiên cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ Trần Viễn không hề có chút ý gì với cô. Nếu cô còn cứ nói về vấn đề này, có thể sẽ do anh ta chạy mất. Có lẽ anh ta cũng không thích một cô gái lớn tuổi hơn anh ta đâu. Nghĩ vậy, chị Hy thu hồi tầm mắt, ánh mắt dần ảm đạm. Sau khi buổi họp báo kết thúc, dích tìm được bùi hiền hiền. Ngồi xổm xuống chiếc xe đẩy dịu dàng nói với cô, "Bùi Hiền của cô hôm nay rất tốt, sau này khỏe rồi có muốn đến Đại Thiên làm việc không?" Tôi, Bùi Hiền Hiền nhìn về phía Tống Như thận trọng nói, "Tôi có thể làm gì đây?" Tôi nghĩ cô rất hợp với bộ phận tuyên truyền của Đại Thiên, cô có tiềm lực. Bùi Hiền Hiền vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, "Chị Tiểu Như ở đây, tôi đương nhiên đồng ý đến đây, còn có thể ngày nào cũng nhìn thấy chị ấy nữa, mong rằng tổng giám đốc rích giữ lời." Tại sao cô lại thích Tống Như như thế? Bởi vì trong lúc tôi tuyệt vọng nhất Là Tống Như cho tôi dũng khi sống tiếp Tôi giống cô ấy Nỗ lực vì ước mơ của mình Sống vì bản thân mình Vậy cô phải thật cố gắng Trước tiên điều dưỡng thân thể cho tốt Tống Như đi tới ôm chặt lấy cô Nếu nói chị không có nghĩa vụ Nhất định phải hiến tặng cho em Thực ra hôm nay em không cần đặc biệt đến đây giúp chị làm sáng tỏ Chị Như là em muốn đến Phẫu thuật cho thật tốt chị sẽ ở bên cạnh em Tống như dịu dàng nắm tay cô muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô cho cô sức mạnh trống đỡ Bùi hiền hiền cười vô cùng sáng lạ cật đầu thật mạnh em sẽ khỏe lại thật nhanh tinh thần trọng nghĩa và lòng khoan dung của Tống như đối với bùi hiền hiền khiến người ta rất cảm động mỗi người đều có hoàn cảnh khó khăn khác nhau đối mặt với sự lựa chọn khó khăn luôn có người có thể bảo vệ được ý định ban đầu của mình Dùng tình cảm chân thành để đối mặt hàng ngày Cô sẽ càng ngày càng tốt hơn Càng ngày càng khỏe mạnh Sau khi tiễn Bùi Hiền Hiền và Lâm Giai rời khỏi Dích đưa Tống Như và chị Hy Cùng đi vào phòng làm việc của anh ta Tổng giám đốc đã ra lệnh Chuyện Bùi Hiền Hiền lần này Cô bị tổn thương rất lớn Cho nên cô có 2 ngày nghỉ 2 ngày sau Chính thức bắt đầu hành trình của cô Sẽ vô cùng bận rộn Tôi có thể làm việc luôn Tống Như gọn gàng, dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình với Dích. Tôi biết người đại diện của tôi là ai. Hiện tại, anh ta đang học tập ở nước ngoài, chờ cô bắt đầu hành trình bay thẳng đến mát Anh ta sẽ ở bên đó, chờ cô. Vậy được. Tống Như, sau này ở Đại Thiên, cô có thể làm chính cô. Tôi không có cố gắng che giấu điều gì, đây chính là tôi. Cô vốn không thích hỏi nhiều. Dích dùng hành động thực tế để biểu đạt lòng trung thành của mình với Tống Như. Mặc dù Đại Thiên là công ty hàng đầu trong lĩnh vực giải trí, nhưng cũng không hề cứng nhắc bảo thủ. Tống Như mỉm cười gật đầu, "Tôi tin mình sẽ rất hài lòng khi làm việc ở Đại Thiên." Đại Thiên mạnh mẽ phản kích lại lên tiếng vì sự thật. "Đại Thiên kêu gọi anti hãy đừng thích Tống Như." Đại Thiên kiên trì đi theo con đường pháp luật, đoạt lại quyền lợi của nghệ sĩ dưới trướng. Đại Thiên dùng thái độ mạnh mẽ như vậy để giải thích chân tướng cho Tống Như, cơn cuồng phong này Đã quét qua mọi phương tiện truyền thông Trong thời gian ngắn nhất Đã giải quyết tốt đẹp mọi chuyện Antifan không dám lỗ mãng Sợ bị khởi tố Tất cả đều đã mai xanh ẩn tích Fan của Tống Như cũng đã yên tĩnh Nếu có cũng chỉ là kêu gọi Tiếp tục ủng hộ Tống Như mà thôi Theo tin tức giải trí mới nhất được đưa ra Tống Như bị đưa lên top Tìm kiếm Rốt cuộc cũng hạ nhiệt Chị Hy xác nhận vài lần Mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm Lần đầu tiên chị cảm thấy em không bị người ta quan tâm thật là tốt biết bao. Tống như nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng rất rõ ràng người vượt mọi khó khăn vì cô chính là chồng của cô, Dương Gia Cửu. Ngày đó bọn họ kết hôn, anh đã cho cô cảm nhận được cái gì gọi là cuộc sống mới. Lúc này đây lại cho cô thêm một sự bắt đầu vững vàng. Tất cả là em tự mình cố gắng mà có được, nhưng anh... Ấy cũng là nguồn gốc cố gắng của em Em sẽ trở nên tốt đẹp vì anh ấy Chị Hy thấy Tống Như như thế Thì cảm khái Trong lòng càng vui vẻ Nhưng lại vì bản thân mình mà mất mát Tống Như đã tìm được hạnh phúc thực sự Nhưng cô lại vẫn chỉ có một mình Tống Như cảm nhận được sự thay đổi Của chị Hy nhỏ giọng hỏi Nhớ Trần Viễn rồi sao Chị Hy không trả lời Chỉ là cúi đầu thấp hơn Nếu thích thì phải dũng cảm theo đuổi Có cái gì đáng lo đâu Tuổi tác hay là sự tranh lệch thân phận? Chị Hy trợi mắt nhìn lắc đầu. Nếu chị là anh ta, nhất định sẽ không chọn một người phụ nữ như chị đâu. Chị sợ lúc nói ra rồi, ngay cả bạn bè cũng không làm được. Chị không muốn làm anh ta khó xử. Thôi quên đi. Tống như nhìn cô rơi vào trầm tư. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng tự ti đó của chị Hy, tống như cảm thấy rất đau lòng. Chị ấy bình thường luôn hoạt bát cởi mở, nhưng đêm khuya vắng người lại càng dễ lặng lẽ đa cảm. Chị không sao yên tâm đi Chị Hy kéo ra một nụ cười Tống như không thể làm gì khác hơn ngoài im lặng Chị ấy và Trần Viễn Một người nhiệt tình Một người bình thản Nhưng thực ra hai người lại vô cùng phù hợp Chỉ là cả hai đều không phải là người Sẽ chủ động nói ra tâm ý của mình Bây giờ tất cả mọi người đều biết Chị Hy là vợ chưa cưới của Trần Viễn Nếu chị ấy không nắm bắt được cơ hội này Có thể sẽ thực sự bỏ lỡ Chị Hy sao có thể không biết điều này Cô chỉ là cưỡng ép mình không được nghĩ nữa mà thôi Em nghỉ ngơi cho tốt đi Chị về đây Chị Hì cứ thế mà trốn tránh Cô sợ nếu còn nán lại Cô sẽ không thể không chế trái tim của mình nữa Tống như nhìn quấy rời đi Mở tivi lên Ngoài cửa sổ Bóng đêm bao phủ thành phố Sự lạnh lẽo dần kéo đến Đúng lúc tivi phát tin tức ngụy Lãng bị cảnh sát mời đến điều tra Trương Vân đi theo sau gã Sắc mặt của hai người đều không tốt tất cả những chuyện này là chúng tự làm tự chịu, Tống Như chỉ bình tĩnh xem, ánh mắt cực kỳ bình thản, tất cả những gì cô đã chịu đựng ở Oleg dường như giống một trận gió thổi qua, biến mất không thấy bóng dáng. Oleg đã không còn vinh quang của ngày xưa nữa, sớm muộn gì nó cũng sụp đổ trong tay Chương Vân, Tống Như không xem tiếp nữa, kết cục của bọn họ đã được định rồi. Cửa bị người đẩy ra, Dương Gia Cử mặc áo xám màu nâu bước nhanh đến. Trong tay còn cầm một bó hoa tươi Đương nhiên là tặng cho Tống Như Đã về rồi Tống Như mỉm cười nganh đón Thấy anh tặng hoa tươi Sáng vẻ đầy tươi cười Sa cửu em nghĩ xong rồi Chúng ta công khai đi Tống Như đi lên trước Chủ động ôm anh Một tay cầm hoa tươi Một tay viện cổ anh xương Sa cửu ôm cô Nghĩ xong rồi Vâng 2 tháng sau chúng ta công khai Em không muốn sống tiếp tục cuộc sống thế này nữa Em muốn khoe với cả thế giới này, anh là chồng của em, là người mà đời này em yêu nhất. Dương gia Cửu không nói gì mà ôm cô chặt hơn một chút, cúi đầu hôn nhẹ cổ cô hôn môi cô. Một khi công khai, có rất nhiều chuyện mà bọn họ phải làm. Hai người chiến miên một hồi, Dương gia Cửu mới buông lỏng vòng tay đang ôm chặt cô ra. Còn chuyện gì cần nói với anh không? Tống như trưởng mắt, dường như tâm tư của cô không thoát nổi ánh mắt của anh. Gần đây em đang suy nghĩ chuyện của chị Hy và Trần Viễn Trần Viễn là trợ lý của anh Anh hiểu rõ anh ta hơn Anh nói xem Anh ta sẽ thích chị Hy sao Chuyện này sợ rằng phải hỏi chính cậu ta Tống như suy nghĩ một chút Dương Gia Cửu nói đúng Chuyện tình cảm không thể đoán trước được Nhất định phải là miệng nói Tim cảm nhận mới được Nhưng mà tình cảm của Trần Viễn khiến người ta lo lắng Nhưng mà hôm nay Trần Viễn suy nghỉ Nói cơ thể khó chịu Em muốn nói chuyện này cho chị Hy Có lẽ có thể tạo cơ hội Để chị ấy qua thăm Trần Viễn cũng tốt Dương Gia Cửu tự nhiên đưa điện thoại cho Tống Như Sau đó Phải đến thư phòng xử lý văn kiện Tống Như mỉm cười trả lời được Nhưng khi nhìn Dương Gia Cửu Muốn đẩy cửa đi vào thư phòng Cô bỗng nhiên mở miệng gọi anh lại Em đã hỏi dích rồi Anh ta nói Người đại diện của em đang ở Pháp Các anh rốt cuộc là sắp xếp ai Nếu anh ta đang ở Pháp Em sang đó thì biết Tống như không còn gì để hỏi nữa Bấm số chị Hy Lúc nói cho chị Hy biết Trần Viễn bị bệnh xin nghỉ Đồng thời cũng không cẩn thận nói quá lên vài câu Chị Hy nghe được chuyện này Sao mà ngồi yên được Lập tức lái xe chạy tới nhà trọ của Trần Viễn Lái xe cực nhanh Hơn 10 phút Đã đầu đầy mồ hôi Đứng ở cửa nhà trọ của Trần Viễn Gõ cửa mấy tiếng Trần Viễn mới hơi suy yếu mở cửa Sao cô lại tới đây Uống thuốc chưa Bác sĩ nói sao rồi Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện khám không Trần Viễn bị sốt có chút mơ hồ Vẫn còn muốn ngủ thêm một lát Chị Hì nói anh ta đều không nghe rõ lắm Chị Hì bất bác sĩ nhìn anh ta Không để ý tới chuyện khác Tìm được nhiệt kế trong hỏng thuốc Anh ta đã sốt gần 40 độ rồi Tôi đưa anh đi bệnh viện Sốt cao thế này thì hỏng mất Tôi không muốn đi Không được Vậy tôi không muốn ngồi xe sợ nôn ra Cô Dìu tôi đi Chị Hy thở dài Được được được Chỉ cần anh đi là được Cô tìm được áo bành tô chống Z Đeo khăn quàng cổ Và khẩu trang cho Trần Viễn Lại đội mũ vào Không thể để cho anh ta ra mổ hôi Sẽ bị gió thổi lạnh Cô dỗ dành Trần Viễn Chúng ta đi bộ xuống lầu Sau đó ngồi xe Như thế sẽ nhanh hơn Nếu anh không thoải mái Chúng ta có thể xuống xe Được không? Cô nói giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy Trần Viễn sốt đến mơ hồ một tay kéo lấy chị Hy không buông được chị Hy chật vật đỡ Trần Viễn gần như đang ngủ bước từng bước đi xuống lầu nhìn anh ta sốt đến như thế chẳng cần nói đau lòng đến thế nào cũng may cách nhà Trần Viễn không xa có một bệnh viện nhìn Trần Viễn bị đẩy mạnh vào phòng cấp cứu căng thẳng trong lòng chị Hy cũng dần thả lỏng cô vẫn không dám rời đi nửa bước ở trong phòng bệnh trông chừng canh một lát Đã là 5 tiếng đồng hồ Trần Viễn uống thuốc xong liền ngủ ly bỉ đến lúc anh ta tỉnh lại Đã thấy chị Hy đang dựa vào ghế ngủ Này Anh ta vừa mới lên tiếng Chị Hy đã ngay lập tức tỉnh lại Lo lắng kéo tay anh ta Thế nào rồi khó chịu ở đâu Bác sĩ y tá Bởi vì cô quá lo lắng cho Trần Viễn Một chút gió thổi cỏ lai Cũng khiến cho thần kinh cô căng thẳng Trần Viễn sửng sốt một chút Những người khác trong phòng bệnh đều đang nhìn bọn họ. Anh ta nhỏ giọng ho khan. Tôi sợ cô ngủ trên ghế sẽ ngã. Tôi không sao, chúng ta đi thôi. Lúc này, chị Hi mới thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng đưa tay sờ anh ta, sau đó sờ trán mình. Hình như hạ sốt rồi. Trần Viễn mạnh mẽ bắt được tay cô, chị Hi kinh ngạc nhìn anh ta. Làm sao vậy? Cô thế mà lại thực sự dìu anh đến bệnh viện, đi bằng gì? Trần Viễn đột nhiên cảm thấy Cảm giác có người chăm sóc thật tốt Chúng ta về đi Anh ta vén chăn muốn xuống giường Chị Hy theo bản năng muốn tiến lên rỉu anh ta Nhưng vừa rồi ngủ bị đè lên Chân của cô đã sớm tê dần Vừa đứng lên đã ngã xuống phía trước Té thẳng vào giường bệnh của Trần Viễn Mặt hai người cứ thế Dán gần như vậy Tôi... Mặt chị Hy trượt đó bừng lên Có chút mất tự nhiên mở miệng Chân tôi bị tê Vậy lần này để tôi rỉu cô Do Trần Viễn không thích ngồi xe Chị Hy thực sự dừng xe dưới lầu nhà trọ của anh ta Bây giờ quay lại Đổi thành Trần Viễn rỉu cô đi Tôi đi xe về là được rồi Chị Hy nhìn Trần Viễn Đang đỡ bên người cô Còn có ánh mắt đưa đến của người đi đường Bọn họ nhìn như một đôi tình nhân Chăm sóc dựa vào nhau Nếu như Tống Như và Dương Gia Cửu đi như thế Nhất định sẽ rất có nhiều người vây quanh chụp ảnh Nhưng bọn họ bình thường như vậy Không có nhiều người quan tâm như thế, chờ ngoại duy nhất là sự tự ti của cô. Nhưng mà có thể giống như bây giờ cũng tốt. Sắp 11 giờ rồi, cô ngủ lại nhà tôi đi. Trần Viễn sợ chị Hi từ chối, lại nói thêm một câu. Sofa phòng khách rất thoải mái. Chị Hi ồ một tiếng không nói gì nữa. Cô muốn ngủ trên sofa một đêm, ngày mai thấy Trần Viễn khỏi rồi, cô cũng yên lòng mà đi. Dù sao Trần Viễn cũng không coi cô là phụ nữ. Sẽ không xảy ra chuyện gì Cho dù có xảy ra cô cũng Chỉ là sau khi trở về Trần Viễn vẫn kiên trì bảo cô ngủ trên giường Tôi là bệnh nhân Nghe lời tôi Chị Hy suy nghĩ một chút nói Vậy được rồi anh uống thuốc trước đi Thuốc cảm sẽ khiến người ta mệt rã rời Trần Viễn uống xong Liền lộn xộn mà nằm ngủ trên sofa Chị Hy nhìn về mặt khi ngủ của anh ta Không muốn lãng phí một cơ hội tốt như vậy Vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn anh ta. Cho dù cô Vĩnh Viễn không dám 나서 ra tâm ý của mình, cô cũng không hối hận. Có thể ở bên cạnh người mình thích, ông trời đã ưu ái cô rồi. Không biết lúc nào, Trị Hy cũng đang ngủ, lúc người đàn ông mở mắt ra, thấy tư thế ngủ của cô thì bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy dắp chăn cho cô. Tống Như đang ở nhà chuẩn bị hành lý thì nhận được thông báo của Rick, mời cô tham gia một cuộc tụ họp nghệ sĩ trong công ty. Người tham dự Cũng là ca sĩ diễn viên của Hoa Thiên Chuyện này Tổng Giám Đốc đã đồng ý rồi Tống như vốn sĩ muốn từ chối Nhưng nếu Dích có ý tốt Hơn nữa Dương Gia Cửu cũng đồng ý Cô cũng không có lý do gì nói không Cho nên điển đáp ứng Trong thời gian ở đây Cô cũng nên làm quen thêm mấy người bạn Có những giới cần phải dung nhập Cho nên đúng giờ dẫn theo chị Hy Xuất hiện ở cửa một câu lạc bộ cao cấp Dích đã đứng ở cửa chờ cô Dù sao cũng là lần đầu tiên Tống Như tới, để tránh cho cô xấu hổ, rích tự mình dẫn đường. Bạn họ đi thẳng vào trong, nhìn thấy đồ trang trí hoa lệ trong hành lang cung đình kiểu Âu. Bên tai vang lên tiếng nhạc cổ điển, phảng phất như mình đang ở trong cung điện. Lúc quan sát, Như phát hiện những nghệ sĩ tối nay đều là thần tượng, ngồi sau điện ảnh nổi tiếng, còn có một vài ca sĩ theo xu hướng. Cô thấy duy nhất nữ hoàng quảng cáo châu Á nữ diễn viên chữ danh thượng quan lệ. Cô ấy đang ngồi bên cạnh quầy bar, uống sâm vanh một mình. Chiếc váy dài màu tím càng tôn thêm khí chất thanh nhã thoát tục của cô ấy. Dích dẫn cô đến giới thiệu với một ngôi sao điện ảnh. Anh Hàn, đây là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty, Tống Như. Tuy rằng Tống Như không phải chỉ nhận đóng phim, nhưng vị này có địa vị thế nào trong giới điện ảnh, Tống Như rất rõ ràng. Từ 10 năm trước, anh ta đã có chỗ đứng nhỏ ở Hollywood. Trong rất nhiều hoạt động lớn đều có bóng sáng của anh ta Thành tựu mà anh ta đạt được ngày hôm nay Rất nhiều người có phấn đấu cả đời Cũng không đạt được Tống Như hào phóng thoải mái gật đầu mỉm cười Lễ phép gọi một tiếng Anh Hàn Được, có cơ hội chúng ta giao lưu nhiều một chút Cực kỳ vinh hạnh Tống Như tới rồi Mọi người nhìn thấy tình huống bên này Mọi người đều cầm ly xâm banh chào hỏi Dích vẫn mang khuôn mặt tươi cười giới thiệu Hy vọng Tống Như có thể hòa nhập nhanh chóng Đợi đến khi thấy đã ổn Tống Như chọn một ghế bên cạnh thượng quan lệ ngồi xuống Hai người đã từng bị nhà báo so sánh với nhau Nhưng thượng quan lệ đã ra mắt khi còn nhỏ tuổi Lúc còn rất nhỏ Đã thi đấu với rất nhiều tên tuổi lớn quốc tế Thực lực là không thể khinh thường Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười đối mặt với Tống Như Thế nào, đã quen chưa? Cũng được Cứ từ từ sẽ quen Đại thiên không giống với những chỗ khác Có thể khiến những người có thực lực nhất Vào vòng này tụ chung một chỗ Thượng quan lệ uống một ngụm sơ banh Tay chống cầm lại hỏi Người đại diện của cô đâu Không đi cùng cô sao Tôi vẫn chưa gặp người đại diện Tống như ăn ngay nói thật Tôi nghe nói cô sắp đi Pháp quay quảng cáo Thương hiệu đó rất nổi tiếng ở Pháp Có mấy nghệ sĩ đã tranh thủ cơ hội Trong đó có nghệ sĩ của Long Đằng Thượng quan lệ dừng một chút nói Tôi nhớ rõ cô lặng lẽ rút lui trước Từng có chuyện không vui với họ Sau này trong nhiều trường hợp Cô phải giao tiếp với họ cẩn thận một chút Tống như nhìn nét mặt cô ấy gật đầu Tôi tin rằng Cô cũng không lạ gì với kiểu tranh giành tài nguyên này Nhưng đại thiên Không phải là một nơi như vậy Từ từ rồi cô sẽ hiểu Dĩ nhiên cũng phải xem thực lực người đại diện của cô Và sự ăn ý giữa hai người Tống như cũng biết rõ Có đôi khi xét thực lực Có đôi khi phải xem chỗ dựa Càng là tài nguyên lớn Thì cạnh tranh trong bóng tối càng kịch liệt Nhưng hiện tại Người đại diện của mình là ai Cô cũng không biết Có thể đưa ra nhận định gì đây Cô và thượng quan lệ nói chuyện phiếm rất tự tại Trong rất nhiều chuyện Cái nhìn của hai người rất hợp ý nhau Dích đi đến bên cạnh các cô Thần bí nói với mọi người Thực ra hôm nay tổng giám đốc dương của chúng ta Cũng sẽ có mặt Tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng Còn hưng phấn vỗ tay ủng hộ là tổng giám đốc của Đại Thiên, Dương Gia Cử ra vào đều có thang máy chuyên dụng mà anh ta rất hiếm khi xuất hiện bên cạnh nghệ sĩ. Người đàn ông kia trong mắt mọi người giống như một vị đế vương thần bí, trái mắt hơn bất kỳ siêu sao nào. Thượng quan lệ, Lâu Đảng nhìn thấy vẻ mặt của Tống Như, phát hiện ra dáng vẻ tươi cười điềm tĩnh tự nhiên của cô ở giữa mọi người rất đặc biệt, kể cả ngôi sao điện ảnh như anh Hàn đều rất hưng phấn với sự xuất hiện của Dương Gia Cử, nhưng Tống Như lại không có chút dao động nào. Cô và tổng giám đốc Dương rất thân nhau sao? Ừ, coi như là thân thiết. Như không hề xấu xiểm. Ở công ty, tổng giám đốc Dương cũng rất ít khi tham gia những trường hợp tụ họp thế này. Nếu nói anh ta thần bí, còn không bằng nói anh ta hướng đến cuộc sống của người bình thường. Anh ta không giống như một người trong giới. Thượng quan Lệ cười sâu xa, cúi đầu uống sâm banh. Tống như nhìn Thượng quan Lệ luôn luôn cảm thấy người này rất quen thuộc. Tính cách tự nhiên đó rất gần gũi với cô, có thể khiến cô không phòng bị nhiều. Mấy phút sau, toàn bộ đại sảnh vang lên tiếng bàn tán và tiếng hoan hô. Tống Như thấy Dương Gia Cử từ cửa lớn chậm rãi đi vào, thân hình cao lớn đẹp trai khiến lòng mọi người rung lên. Sáng sớm, lúc anh ra khỏi cửa đã mặc cái áo khoác nỉ này, thế nhưng không biết có phải là do uống chút rượu vào hay không, Tống Như cảm thấy mình rất muốn xông đến ôm lấy anh. Trong đầu không tự chủ được Mà nghĩ đến sáng vẻ ở nhà của anh Dương Gia Cửu chào hỏi các nghệ sĩ Tống Như không hề có ý muốn từ chối trực tiếp nói với Dương Gia Cửu Rất vinh hạnh được gặp Tổng giám đốc Dương Dương Gia Cửu rơi ly rượu lên Nhẹ nhàng chạm ly với Tống Như Động tác của hai người ăn ý khác thường Dường như đã chạm cốc hàng ngàn Hàng vạn lần rồi Nếu như không phải đã sống chung rất lâu Chắc chắn sẽ không thể hiểu rõ thói quen Của đối phương như vậy thượng quan lệ dường như nhìn một cái liền hiểu, cô cười rời tầm mắt đi, bọn họ ăn ý như thế, rất khó khiến người khác không nghi ngờ, có thể lăn lộn trong giới giải trí đến vị trí như bây giờ, ai cũng không ngu, trùng hợp như thế, khiến mọi người đều hận không thể tránh mắt mọi người. Nếu như nhìn không hiểu, vậy thì căn bản không xứng tới đến buổi tụ họp hôm nay. Rích lúc này hiểu được, nếu nói lúc đầu anh ta nghi ngờ chuyện người đại diện của Tống Như Bây giờ Dương Gia Cửu lại tham gia buổi tụ họp hôm nay Chủ động xuất hiện ý tứ Trong đó đã rất rõ ràng Dương Gia Cửu là đang nói rõ với mọi người Vị trí của Tống Như Nhìn qua không đơn giản như vậy Mọi người đều hiểu một cách vô thức Nếu Tống Như đã là người một nhà với bọn họ Vậy thì phải quan tâm nhiều hơn Lúc nói chuyện với nhau Dương Gia Cửu và mấy ngôi sao điện ảnh Thảo luận vấn đề tuyên truyền kế tiếp Bởi Dương Gia Cửu vung tay mạnh mẽ Có cái nhìn độc đáo Các bộ phim do Đại Thiên sản xuất Luôn luôn bán tháng vé Cơ hội tới Người thông minh sẽ vĩnh viễn không bỏ lỡ Tống như một lần nữa Quay lại bên cạnh thượng quan lệ Tâm trạng có chút khẩn trương Vì dương sơ cửu đến của cô Cũng được thả lỏng không ít Trong đám người Chỉ cần cô có thể nhìn được anh Là cô cũng được an ủi rồi Ánh mắt của thượng quan lệ bên cạnh cô có chút thay đổi Dùng giọng nói chỉ đủ Hai người nghe được nói Nếu cô muốn vươn xa hơn Thì không cần công khai Gì chứ Cô và Tổng Giám đốc Dương có quan hệ Thượng quan lệ nghiêm túc nói Trong giới showbiz Tình cảm không phải là chuyện riêng tư Cho dù cô lựa chọn ở bên cạnh ai Thì sẽ đều trở thành chủ đề bàn tán của xã hội Cho dù đối tượng của cô Là người đàn ông này Thì cũng không tránh khỏi Sẽ có hàng trăm hàng ngàn cháu săn Luôn luôn nhắm vào cô mãi cho đến khi hai người chia tay Hoặc giải nghệ Tống Như hơi sửng sốt, nghe thượng quan lại nói tiếp. "Tôi đã tận mắt thấy chuyện này." Cô xoay người lại rỉ gần Tống Như hơn. "Tôi từng có một cô bạn rất thân, cô ấy là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng, nhiệt tình, xinh đẹp và tài năng, nhưng cô ấy đã yêu một nhạc sĩ sau nhiều lần hợp tác. Hai người đã rất cẩn thận nhưng vẫn không thể nào thoát nổi phóng viên. Chuyện tình cảm của hai người bị các phóng viên theo dõi chụp ảnh, viết lung tung, thậm chí là hot hơn cả tác phẩm của cô ấy." Cô bị các ca sĩ trong nhóm xa lánh, nhạc sĩ đó bị trầm cảm. Tình cảm của họ ngày càng bị những lời đồn vô căn cứ đó mạnh mẽ phá tan. Cuối cùng, cô ấy chọn cách uống thuốc ngủ tự sát vào ngày kỷ niệm 10 năm thành lập. Dư luận thật sự rất đáng sợ. Sau khi Tống Như nghe xong thì tâm trạng rất nặng nề, cô rất xúc động về chuyện này. Có đôi khi quá được sự chú ý cũng sẽ đủ để phá hủy một ngôi sao nhưng mà Dương Gia Cừu khác với những người đàn ông khác, nếu anh ấy dám để cô vào đại thiên, chẳng khác nào tuyên bố với chúng tôi thân phận đặc biệt của cô, những song gia phía sau anh ấy nhất định sẽ xử lý tốt. Tôi cũng nghĩ vậy. Nụ cười của Tống Như càng thêm ngọt ngào. Cảm giác mà người đàn ông này mang lại cho cô là cảm giác an toàn mà trên đời này không có ai sánh được. Yên tâm đi, Đại Thiên đoàn kết hơn cô tưởng tượng, nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ giúp một tay. Tống Như không nghĩ đến sự sâu xa trong lời nói của thượng quan lệ, chỉ là cảm thấy Dương Gia Cửu quản lý rất tốt, Đại Thiên trở thành một nơi bình yên trong giới showbiz đầy sóng gió này. Đôi lúc Dương Gia Cửu sẽ nhìn về phía Tống Như, ánh mắt sâu như biển và ấm áp nồng nàn. Tống Như và thượng quan lệ nói chuyện rất hợp, cộng thêm tâm trạng hôm nay rất tốt nên đã uống nhiều hơn vài chén. Lúc Dương Gia Cửu ngẩng đầu nhìn cô, thì cô đã gục đầu trên quầy bar bất tỉnh. Dương Gia Cửu đi thẳng đến chỗ Tống Như, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tự nhiên ôm lấy bà vai cô. Uống nhiều quá rồi. Tống Như dù đã ngủ say, nhưng cô có thể cảm nhận được ngay giọng nói và cái ôm ấm áp quen thuộc. Cô ừ một tiếng, cả người chư vào lòng Dương Gia Cửu, cứ như là đã quen thuộc, như đã ôm cả trăm ngàn lần. Hình ảnh đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Sau này bọn họ Phải đối xử với đàn em vừa ký hợp đồng này tốt một chút mới được. Sau lưng cô ấy vậy mà lại là boss lớn đó. Dương Gia Kiều thấy cô say đến nỗi không đứng nổi. Bế cô lên trước mặt mọi người. Rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Động tác của anh đặc biệt dịu dàng. Hệt như là đang ôm bảo bối quý giá nhất. Mọi người có cảm thấy hôm nay tổng giám đốc rất khác không? Không chỉ lên sân khấu biểu diễn gây ngạc nhiên. Còn phát cầu lương cho mọi người. À người đàn ông trong quảng cáo VKM có phải là tổng giám đốc Dương hay không nhỉ?" Cô nói vậy, tôi cũng cảm thấy bóng lưng này rất giống đấy. Lúc đó tất cả khán giả đều vô cùng tò mò về nam thần chủ của bóng lưng đó, trong thốc sâu, Vân Lộ giống như và ấy kết nối tại chỗ. Nhớ đến cuộc nói chuyện tự nhiên quen thuộc giữa họ lúc đó, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, xem ra quan hệ giữa hai người họ không hề bình thường. Đây chính là lần đầu tiên Dương Gia Cửu chủ động gần gũi nữ nghệ sĩ Mọi người đều nhận ra Dương Gia Cửu đối xử đặc biệt với Tống Như Nhưng cũng không nghĩ cô là một bình hoa Dù sao vụ căng đan ở Paris lần trước Mọi người đều biết Hoàn toàn là vì có năng lực mới được Dương Gia Cửu để mắt đến Nghệ sĩ ở Đại Thiên đều rất khuôn phép Chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất là không nên nói lung tung Nếu không hậu quả khôn lường Dương Gia Cửu ôm Tống Như mãi đến khi vào trong biệt thự Gia Cửu Môi đỏ của cô gọi một tiếng Cánh tay vòng đá eo của anh Còn muốn uống à Giọng nói của anh có vài phần ý cười bất đắc dĩ Anh biết đêm nay tống như quá thả lỏng Mới có thể cho phép bản thân uống đến say mềm Nhưng mà anh cũng khó thấy được khoảnh khắc thả lỏng như vậy của cô Anh trông chừng cô Để cô có thể thoải mái một lần Đã lâu lắm rồi Tống như không bỏ qua những lời đồn bên ngoài Vứt bỏ những nghi ngờ Cùng một số người chung trí hướng ngồi cùng nhau Đã nói, em nên ký hợp đồng với Đại Thiên từ sớm. Tống như nhắm mắt, cọ cọ về phía trước, chú cái miệng nhỏ nhắn nói. Không, nếu như không có hôm nay, em sẽ không biết bây giờ em hạnh phúc cỡ nào, sẽ không đặt những điều quan trọng nhất sau cùng. Cảm nhận được hành động nhỏ trong lòng mình, Dương Gia Cửu nhìn cô chăm chú, giờ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô dịu dàng nói. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bay. Em muốn ôm anh thêm một chút nữa, không thì phải cả tuần không được gặp anh." Cô vùi đầu vào ngực Dương Gia Cửu lẩm bẩm. Dương Gia Cửu ừ một tiếng, nằm bên cạnh cô, đưa tay ôm chặt cô. Một lúc lâu sau, Tống Như nghẹn ngào nói: "Em chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của em có thể trở nên tốt đẹp như vậy, tất cả đều là nhờ có anh, em sẽ quý trọng anh, trân trọng nhà của chúng ta." Dương Gia Cửu yên lặng vỗ vỗ lưng cô, an ủi tâm trạng của cô. "Anh hiểu." Nhìn thì Tống Như rất mạnh mẽ, Nhưng vì sự mạnh mẽ này nên cô mới cần sự cương triệu của anh. Anh càng đáng để em trân trọng. Em nghĩ chúng ta không cần phải chứng minh cho đối phương thấy gì cả. Bởi vì bây giờ người bên cạnh anh là em, vậy đã đủ rồi. Nước mắt Tống Như chảy dài trên gò má. Dương gia cử luôn bảo vệ cho cô. Cho dù trong giới có phức tạp bao nhiêu, cũng mặc kệ con đường này gian khổ thế nào. Chỉ cần có anh thì Tống Như nhất định sẽ có động lực để bước tiếp. Thành công của cô chỉ nở rộ vì một mình anh. Có lẽ sẽ không qua hiểu được sự cố gắng này của cô, cũng không hiểu được sự khó khăn của việc này. Cũng không ai có thể hiểu nổi chuyện dương giác cử vì cô mà tình nguyện giấu đi thân phận tổng giám đốc, làm người đại diện của cô. Tình yêu chân chính là như vậy, đối phương vui vẻ hạnh phúc mới là động lực lớn nhất để bản thân không ngừng cố gắng. Sự tình nguyện này cũng không cần phải đổi lại bất kỳ lợi ích gì, chỉ bởi vì yêu. Trên đường tiễn Tống Như ra sân bay Chị Hy hơi lo lắng Không biết sau khi Đại Thiên công khai tin tức Thì các phóng viên có còn bám lấy chuyện này không? Thấy Tống Như hơi đau đầu vì say rượu thở dài Em đó biết rõ là không uống được nhiều mà vẫn cậy mạnh Chị Hy đỗ xe và bãi đậu xe sân bay Lấy một viên thuốc xảy rượu cho Tống Như Vừa đổ cô đến sảnh sân bay Tống Như ho khan hai tiếng nhận lấy thuốc Sau này em sẽ không như vậy Nhưng mà cô lại thấy chị Hy Hi... Không đùa vui như bình thường mà nghiêm túc nói. Vậy cũng không phải là không tốt, ít nhất chị đã thấy được em của ngày xưa. Sao cơ? Sống thoải mái hơn. Chị hi nhét ly giấy mà Tống Như vừa uống xong nhét vào thùng rác. Từ khi em và Bùi Lộc Phong chia tay, em đã không còn vui vẻ nhiệt tình với bất kỳ ai, em vẫn luôn đề phòng. Trừ Dương Gia Cửu ra, em không chịu mở lòng với bất kỳ ai khác. Giống như là em bảo vệ bản thân rất tốt. Nhưng mà chị không muốn em biến thành một tống như lạnh lùng. Tống như nhìn chị Hi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không phải cô cố ý muốn làm vậy, nhưng mà cô đã đủ dũng cảm để đối mặt với những điều này, là bởi vì bây giờ địa vị của cô đã khác. Cô có đủ năng lực để vào Đại Thiên, cũng có thể thật lòng đối xử với người mình yêu, cảm giác an toàn này khiến cô càng tự tin hơn. Người đại diện vẫn chưa liên lạc với chị sao?" Dịch nói, "Người đại diện sẽ đến trụ sở chính." của Unic tại Pháp, ngày mai sẽ chờ chúng ta ở đó." Trị Hi nhớ đến lời Rick nói lúc đó, anh ta cũng đã ở đó được một thời gian. Tống Như gật đầu đáp lại, nhờ có Đại Thiên đảm bảo cho Tống Như nên sau khi hai người đến sân bay cũng không có phóng viên nào làm phiền, không có bất kỳ ai có gan dám đối đầu với Đại Thiên. Trong lúc hai người vừa vào phòng VIP đợi máy bay, có một đám người cách đó không xa đang giơ máy ảnh và mic bao vây một nghệ sĩ không ngừng phỏng vấn. Cô Y Lâm, Trương Y Lâm Tống như mở tóc hai mắt Vốn đang nhắm ra Là bà Hoàng có tỷ lệ lượt xem Cao nhất Long Đẳng, Trương Y Lâm Cô thấy Trương Y Lâm chen giữa một nhóm phóng viên Và người hâm mộ đi đến Sau đó Trương Y Lâm cũng nhìn thấy cô Nhưng cũng chỉ hơi bất ngờ và bối rối Sau đó Trương Y Lâm vội vàng rời mắt Đúng là ngôi sao lớn Của Long Đẳng có khác Trước sau có người đại diện, trợ lý, thợ trang điểm Tổng cộng 8 người Hoàn toàn trái ngược với hai người các cô. Trong mắt các cô ấy thì dù Tống Như có ký hợp đồng với Đại Thiên cũng chỉ là một người không được chú ý đến mà thôi. Nói thế nào đi nữa thì năm đó Tống Như bị đuổi khỏi Long Đẳng thì cũng thu hút được sự quan tâm không nhỏ. Bây giờ cô đã là nghệ sĩ của Đại Thiên cũng không thể nào thay đổi ánh nhìn của Long Đằng. Xem ra Long Đẳng cũng rất xem trọng việc hợp tác với Unix. Có lẽ vậy. Chị Hy nhìn Tống Như nở nụ cười nhạt Có vẻ cũng không để chuyện này trong lòng Vô cùng tự tin Tống Như nhớ rõ buổi tối đó Thượng quan lệ nói với cô rằng Đại Thiên chưa từng thất bại Bây giờ cô đã là nghệ sĩ ký hợp đồng với Đại Thiên Tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra Hơn nữa cô và Long Đằng Còn rất nhiều chuyện cần tính sổ mà Lúc đầu người của Long Đằng Muốn đến châm chọc Tống Như vài câu Để cô biết điều rời khỏi cuộc thi Nhưng không đợi bọn họ hành động Thì bốn nghệ sĩ riêng của Tống Như đi đến sau lưng Tống Như Giáng đứng của vệ sĩ cao cấp không giống với người bình thường Tống Như bình tĩnh khiêm tốn cúi đầu đọc báo Cơ bản không thèm để ý mấy người đó vào mắt Trương Y Lâm nháy mắt với trợ lý Nếu như Tống Như đã có người chống lưng Thì bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này làm chuyện dư thừa Bàn về thực lực thì Long Đằng không bằng Đại Thiên Nhưng mà công ty này luôn lấy ngôi sao điện ảnh làm mũi nhọn phát triển Những diễn viên điện ảnh đứng đầu Đều đến từ phong đằng Hoặc là đều từng ký hợp đồng với Long Đằng Nhiều năm trước Tổng Như cũng lấy việc vào phong đằng Là mục tiêu phấn đấu Bây giờ cô có thể kiêu hãnh nhìn họ Chứng minh cho họ thấy thực lực của mình Càng là mục tiêu mà cô hướng đến hơn So với việc vào Long Đằng Trong lúc này Dương Gia Cửu Cũng chuẩn bị đi phát Nhưng lúc anh đang chuẩn bị ra sân bay Thì Trần Viễn vội vàng Chạy vào phòng làm việc của anh Tổng giám đốc Văn kiện hợp tác với công ty điện ảnh Đường Thị Xảy ra vấn đề Tổng giám đốc Đường hy vọng có thể bàn bạc với anh Đường Thị là một trong những đối tác quan trọng Của Đại Thiên Năm tới giữa họ sẽ hợp tác 3 hạng mục quốc tế quan trọng Không thể để xảy ra vấn đề được Anh nhìn đồng hồ Cần nhắc trong chốc lát Sau đó nói với Trần Vũ Bảo dịch lập tức bay sang Pháp Giúp đỡ Tống Như Giành được vị trí người đại diện lần này Và diễn viên chính trong phim của đạo diễn Tr Nhưng mà phía bên Unix Thấy chỉ có dích liệu có thể Dù sao Unix Rất có ảnh hưởng đối với quốc tế Đây là trận đầu sau khi Tống Như Ký hợp đồng với Đại Thiên Nếu như thất bại thì sẽ ảnh hưởng rất lớn Đối với con đường sau này của cô ấy Chuyện lần này Dương Gia Cửu Không thể bên cạnh Tống Như Anh chỉ có thể giải quyết sắc dối trước mắt trước Nếu như gặp phiền phức Thì bảo anh ta gọi điện cho tôi Trần Viễn nhận được lệnh Thì lập tức đi làm Dịch cũng bắt chuyến bay sớm nhất Đầu tiên đến Pháp Sau khi tống như đến Pháp Thì tâm trạng rất vui vẻ Đã lâu không có một chuyến đi thư thái như vậy Đợi khi đến khách sạn mà công ty sắp xếp Chị Hy liên lạc với Trần Viễn Hỏi bước sắp xếp công việc tiếp theo Lúc này Dương Gia Cửu Đang họp khẩn cấp với đại diện tập đoàn Đường Thị Lịch trình cụ thể tôi đã gửi đến hòm thư của chị Người đại diện cũng sẽ nhanh chóng đến tìm hai người Tổng giáo đốc đang họp Tôi phải vào trong Có gì thì gửi tin nhắn Chị Hy đặt điện thoại xuống Hơi lo lắng Đã phải sắp gặp đạo diễn nổi tiếng Phía bên thương hiệu rồi Mà bây giờ vẫn chưa biết người đại diện là ai Đúng như vừa mới thay một bộ đồ thoải mái Về mặt của chị Hy không tốt Thì cười hỏi Sao thế Chị cảm thấy người đại diện mà đại thiên sắp xếp cho em rất kỳ lạ Sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện Rốt cuộc thì người này bận đến mức nào chứ Lúc này dạ dày của Tống Như hơi đau, cô tựa đầu trên giường đọc tạp chí quý của Unic. "Chị Hi sợ cô khó chịu. Chị có thuốc dạ dày, em uống trước đi, nếu như tối nay vẫn không đỡ thì chúng ta đi gặp bác sĩ. Yên tâm đi, em không yếu ớt như vậy đâu." Tống Như gắng hượng tươi cười. "Nếu em có gì không ổn, boss sẽ giết chị." Chị Hi đặt thuốc lên bàn, nhịn không được nói thêm vài câu. "Lần này là dự án đầu tiên của em." Sau khi em ký hợp đồng với Đại Thiên Người bên phía Long Đằng lại nhắm vào em Em cũng biết độ hot gần đây chưa nghi lâm rồi Chị lo lắng cho em Dự án người đại diện phát ngôn quảng cáo lần này Thật sự rất quan trọng với Tống Như Vâng em biết rồi chị yên tâm đi Tống Như nghiêm túc suy nghĩ một lát Lập tức mỉm cười an ủi chị Hy Em nghỉ ngơi trước đi Chị xem email mà Trần Viễn gửi đã Nếu như người đại diện thần bí kia vẫn không xuất hiện Cô sẽ phải xem lại lịch trình những ngày tiếp theo Không để xảy ra vấn đề gì Chị Hy nói xong thì lấy laptop ra Thời gian phỏng vấn là buổi sáng ngày mai Tập đoàn Unix rất có ảnh hưởng trên trường quốc tế Không chỉ là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Mà còn liên quan đến trang sức cao cấp Chỉ là tình hình bây giờ của Tống Như Chị Hy lo lắng nhìn cô Tình hình sức khỏe hiện giờ Có thể đối mặt với buổi phỏng vấn ngày mai sao Dịch nhanh chóng chạy đến khách sạn Sau khi chị Hy nhìn thấy anh ta thì hơi sửng sốt Nếu vị giám đốc này là người đại diện của Tống Như lần này Thì cũng là một chuyện tốt Quan hệ của Dích trong giới nghệ sĩ rất tốt Nếu như anh ta nói giúp Tống Như Thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức Nhưng mà nếu như vậy Thì sao không nói rõ ngay từ đầu Dích chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ đổ xuất Người đại diện phát ngôn của tập đoàn Unix Đâu sẽ lật như vậy Tống Như vẫn còn đang nghỉ ngơi Ngày mai tôi lại đến Anh ta định đi, thì bỗng nghe bên trong phòng truyền ra một tiếng bịch. Chị Hy và Dích vội vàng chạy vào, thấy về mặt tống như tái nhợt, ngồi bên giường không ngừng nôn. Mau, đến bệnh viện. Bác sĩ đưa ra kết luận là do sau khi uống quá nhiều rượu còn đi máy bay đường dài nên đã bị kích ứng dạ dày. Lúc nào thì cô ấy có thể khỏe lại? Chị Hy nhìn đồng hồ, từ bây giờ đến lúc phỏng vấn chỉ còn 8 giờ, ít nhất phải nghỉ ngơi 2 ngày. Vậy sao mà phỏng vấn Chị Hy nhìn Dích tham dò Trong tình huống này phải để anh ta quyết định Dích không dám chậm trễ Lập tức ra ngoài báo chuyện này cho Dương Gia Cửu giống như sợ Dương Gia Cửu lo lắng Nên bảo Dích đừng nói chuyện Phải nằm viện cho anh biết Nhưng sau khi Dích rời khỏi phòng bệnh Thì vẫn nói hết mọi chuyện Là tôi quá vội để cô ấy giành quyền phát ngôn Hay là từ bỏ hợp đồng với Unix Dích đưa ra ý kiến Bởi vì Dương Gia Cửu không thấy được tình hình cụ thể của Tống Như Theo như quan sát của anh ta Thì muốn Tống Như có được trạng thái tốt nhất Sau 8 tiếng thật sự quá miễn cưỡng Đại Thiên chưa bao giờ vì quyền lợi mà hà khắc với nghệ sĩ Dương Gia Cửu yên lặng vài giây Sau đó lắc đầu Cô ấy vẫn sẽ kiên trì Trong từ điển của Tống Như không hề có hai chữ bỏ cuộc Tổng Giám Đốc Cứ làm theo ý của cô ấy Trước tiên là đảm bảo sức khỏe cho cô ấy Giúp cô ấy giành được vị trí người phát ngôn Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào Sau khi Dích đặt điện thoại xuống Thì lại đi vào phòng bệnh Lúc này điện thoại vẫn được kết nối Tổng giám đốc nói Ngay theo quyết định của cô Nếu như cô không muốn Tôi sẽ không từ bỏ Tôi có thể khỏe lại trước khi phỏng vấn Tống Như kiên định nói Trên đời này Người hiểu rõ suy nghĩ của Tống Như Chính là Dương Gia Kiểu Hai người họ tin tưởng lẫn nhau Giúp đỡ lẫn nhau Cho dù là cách xa nhau biển cả mênh mông Vẫn có thể hiểu được đối phương nghĩ gì Dích đưa điện thoại cho Tống Như Lúc này có lẽ Họ có rất nhiều chuyện muốn nói Em không sao Tống Như nói xong ba chữ đó Thì đều nghe dương ra kiểu nói Đừng cậy mạnh Sau này sẽ không cho em uống rượu nữa Còn có người phát ngôn lần này Nếu không giành được Cũng đừng tự trách anh tin em Thì ra tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng Của họ trước mặt vợ thì lại dịu dàng đến như vậy. Trong lòng anh ấy luôn để ý đến Tống Như, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng nổi, Dương Gia Cửu còn có mặt này. Nhưng nếu quan hệ của họ bị đưa ra ánh sáng thì còn có thể tiếp tục thân mật sao? Xích gạt bỏ suy nghĩ không nên có này, trong giới showbiz này, dù có rất nhiều bi kịch, nhưng mà bọn họ sẽ không giống vậy. Tống Như không giống với những cô gái khác làm một ngôi sao nữ, cô biết rõ mình muốn gì. Giống như lần này phỏng vấn Unix vậy, Dích và chị Hy đều tin cô sẽ thể hiện thật tốt. Cho dù thế nào thì ít nhất Tống Như sẽ không từ bỏ. Dích lái xe đưa hai người về, đi đỗ xe, sau đó chị Hy đỡ Tống Như về khách sạn. Vừa vào cửa khách sạn thì thấy Trương Y Lâm mặc một chiếc áo xa màu xám cho, đắt đỏ dài đến đầu gối. Cả người sáng chói so với sắc mặt yếu ớt của Tống Như thì Trương Y Lâm có vẻ rất bắt mắt. Cô ta nhẹ nhàng lướt mắt nhìn Tống Như Bị bệnh thì về đi Ở đây cũng không cần thiết Trợ lý của cô ta ở bên cạnh Cũng thêm giờ vào lửa Unix là thương hiệu thế nào chứ Người phát ngôn yếu ớt như vậy Sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng Tống Như không có hơi sức tranh cãi với họ Chỉ nhẹ nhàng kéo chị Hy Chị Hy hiểu ý cô Đỡ Tống Như tránh xa bọn họ Lúc này chị Hy cũng không tranh cao thấp Với đối phương như thường ngày Sức khỏe của Tống Như vẫn là quan trọng nhất. Chỉ là lúc thoáng qua họ, cô không khách sáo nhìn chằm, chằm bọn họ, ít nhất phải để cho bọn họ biết giống như không dễ bị bắt nạt. Về ngoài Trương Y Ngọc cũng không phải rất đẹp, nhưng mà được cái mũi cao, mắt to, lại có gương mặt búp bê nên mới nhìn sẽ cảm thấy rất có sức hút. Hình tượng của cô ta trên màn ảnh cũng là dịu dàng hoặc là thiên kim tiểu thư cao quý, rất có duyên với khán giả. Bây giờ cô ta trở thành diễn viên Hot nhất của Long Đằng Đủ để chứng minh năng lực của cô ta Điểm này Tống Như hiểu rõ Ngồi ở vị trí đó không kiêu mới là lạ Dích vội vã đến Đúng lúc thấy cảnh này Nhưng mà anh ta không tham gia vào chuyện này Đầu tiên là anh ta tin tưởng Tống Như Có thể xử lý tốt những tranh chấp này Thứ hai là bởi vì Không thể xem thường năng lực và bối cảnh Của Trương Y Lâm Nếu như cuối cùng Người vào vòng trong là Tống Như và cô ta Thì tỷ lệ mà Tống Như thắng cũng chưa đến một nửa Tuy là sau lương tống như có dương gia cửu giúp nhưng cô không phải là một người thích khoe mẽ cuộc sống tình cảm của bản thân tất nhiên là sẽ không dùng thế lực của Dương gia cửu để giúp mình tranh giành Trương Y Lâm không nói gì thêm chỉ là nụ cười kiêu căng trên khóe môi cô ta đã thể hiện tâm trạng của mình cô ta đắc ý dẫn theo trợ lý ra cửa chính khách sạn lên một chiếc Ben lley chị Hy vô cùng không phục hư một tiếng thật là đắc ý Bây giờ cô ta vẫn chưa đứng đầu Long Đẳng đâu. Thật là... Trương Nghi Lâm cứ nhằm vào Tống Như như vậy là vì Tống Như đã từng bị Long Đẳng từ chối cũng bị tuyên bố nội bộ đuổi đi. Cô ấy có tư cách kiêu căng. Dích không nể mặt nói. Danh sách phim điện ảnh tháng trước bộ phim mà Trương Nghi Lâm tham gia có danh thu phòng vé đứng thứ hai. Ít nhất bây giờ cô ấy còn đang đứng trước Tống Như. Chị Hi Nhíu mày bỗng nhiên có cảm giác tên đầu gỗ Trần Viễn kia Vậy mà lại đáng yêu Tống Như yếu ớt cười cười nói Nghệ sĩ của Long Đằng đều rất có năng lực Cô ấy như vậy cũng không quá đáng Tôi tin là cô sẽ làm được Dích cười nhấn nút thang máy Chỉ dựa vào Tống Như bị đau sạ dày Mà vẫn muốn tham gia phỏng vấn Dù sao bây giờ Tống Như không thiếu gì cả Chỉ thiếu cơ hội mà thôi Đúng vậy Tôi cũng tin là vậy Tống Như tự tin nói xích cảm thấy đúng là người phụ nữ của Dương Gia Cửu có khác